tận thế tân thế giới chương ba trăm hai mươi tám ai tới cũng vô dụng lúc này vương hữu lượng không biết dùng thủ đoạn gì mà có thể điều động trung đoàn kỵ binh ba trăm nguyên khí cấp ba cường đại dưới lực lượng đáng sợ này liệu còn chơi được nữa hay sao ngay cả nhà họ diệp và quân đội cũng không phải là đối thủ của những trung đoàn kỵ binh này bất quá quân đội hay là nhà họ diệp đều là những thế lực hàng đầu của nhân loại họ thường có mối quan hệ tốt với kiếm thuẫn đế quốc vì vậy vào lúc này diệp chấn đông và một tướng lĩnh sĩ quan cấp cao trong quân đội bước tới chào hỏi người chỉ huy trung đoàn kỵ binh kỵ sĩ phi long màu đồng ma kim diệp gia chủ phùng tướng quân lần này ta đến trợ uy cho theo thỉnh cầu của vương gia chủ vương gia chủ nói rằng ông ấy sẽ dọn dẹp một số cặn bã trong nhân loại duy trì luật pháp và trật tự ở tân đô thành vấn đề này cũng liên quan mật thiết đến lợi ích và mong muốn của kiếm thuẫn đế quốc của chúng ta đó là lý do tại sao ta dẫn các kỵ sĩ kiếm thuẫn đế quốc đến khu đô thị vành đai ba ta hy vọng không làm phiền đến hai người mặc dù kỵ sĩ phi long màu đồng ma kim nói chuyện k h á c h khí nhưng lại có vẻ mặt kiêu ngạo thậm chí hắn ta còn không rời khỏi lưng phi long khi nói chuyện chỉ là nhà họ diệp và người bên quân đội đều không tỏ ý bất mãn đối phương cũng đích xác có tiền vốn kiêu ngạo tuy rằng kiếm thuẫn đế quốc cùng nhân loại ở tân đô thành là quan hệ minh hữu nhưng là liền tính là minh hữu cũng có phân chia ra chính và phụ như thế nào là chính những người có thực lực là những người có quyền lực cao nhất và có trọng lượng trong lời nói các người khác đương nhiên phải tuân theo chỉ có như vậy thì họ mới có thể tận hưởng tất cả những lợi ích do đồng minh của mình mang lại vì vậy diệp gia và quân đội sẽ không có bất kỳ sự bất mãn nào bởi vì họ không dám cho dù ma kim này sử dụng trung đoàn kỵ binh kiếm thuẫn đế quốc can thiệp vào quyền tự trị của khu vực nhân loại thấy cả nhà họ diệp và quân đội đều không có ý kiến gì ma kim chuyển sự chú ý sang nhà họ đ ổ vương hữu lượng giờ phút này đã sớm cung kính đứng ở bên người ma kim cũng là phẫn hận nhìn chằm chằm tộc nhân đ ổ gia đặc biệt là ngô minh càng là bị lão ta xếp vào hàng ngũ phải g i ế t khô lâu kiếm sĩ cấp bốn phản bội chạy trốn sau lưng đối thủ rõ ràng vừa rồi người thanh niên bí ẩn kia đã làm mọi chuyện điều này khiến cho vương hữu lượng khiếp sợ và sinh ra một tia sợ hãi trong lòng đối phương đã gây ra tổn thất thảm trọng cho mình mà không tốn một binh một tốt nào bản thân mình thật sự có thể lật thuyền trong mương nhưng hiện tại lão ta không sợ hãi hay lo lắng gì cả bởi vì không ai có thể sánh được với các kỵ sĩ kiếm thuẫn đế quốc và cũng không ai dám chống lại vương hữu lượng giờ phút này cung kính cùng ma kim đại nhân nhỏ giọng nói người sau gật đầu sau đó hai chân chạm vào con phi long màu đồng đang cưỡi con phi long màu đồng to lớn liền đi về phía nhà họ đổ các ngươi từ bỏ phản kháng đứng ra cho vương gia t h ủ lý điều tra vô luận như thế nào thì chúng ta sẽ không cho phép có tai họa ngầm tồn tại uy hiếp đến trị an tân đô thành ma kim nói thẳng những lời này càng như là một loại mệnh lệnh nhìn ma kim c ử i một con phi long màu đồng to lớn bên ngoài văn bá đ ổ uy và thích q u a n dân đều cảm thấy áp lực rất lớn nếu chỉ là nhà họ vương thì không sợ xung đột với đối phương nhưng nếu là đội trưởng kỵ binh của kiếm thuẫn đế quốc thì tình hình hoàn toàn đã khác nếu kháng cự thì nhất định sẽ không có ai dám giúp. tại tân đô thành kiếm thuẫn đế quốc nhất định là tồn tại thượng đẳng nếu không bọn họ không thể nào chiếm được khu đô thị vành đai thứ nhất và thứ hai có hoàn cảnh sinh hoạt tốt nhất được thành thật mà nói có thời điểm nhân loại cũng trông cậy vào kiếm thuẫn đế quốc cung cấp sự bảo vệ và cung cấp một số hỗ trợ nguyên khí thế giới làm sao bây giờ khuôn mặt đỗ uy lúc này u ám trước đó ngô minh đã vạch một phòng tuyến chặn đứng vương gia hung hãn cũng không biết dùng thủ đoạn gì để chiếm lấy quyền sở hữu khô lâu kiếm sĩ cấp bốn của đối phương nhưng bây giờ đối mặt với sức mạnh của kiếm thuẫn đế quốc hắn ta biết rõ có khả năng ngô minh không làm gì được ngô tiên sinh anh có ý gì không văn bá lúc này cũng không còn chủ ý gì khác nhưng ông ta thấy ngô minh bất động như núi nghĩ đến thủ đoạn của ngô minh lúc trước nên lớn tiếng hỏi tuy rằng miễn cưỡng thừa nhận nhưng không thể nghi ngờ kỵ sĩ cốt long ngô minh mạnh hơn ông ta tưởng rất nhiều văn bá tự biết bản thân không thể so được hiện tại trước mắt tồn vong toàn bộ đổ da đều ngàn cân treo sợi tóc nhưng nếu họ kháng cự tuyệt đối không thể ngăn chặn cuộc tấn công của các kỵ sĩ kiếm thuẫn đế quốc thích quang dân không nói nhưng cũng nhìn về phía ngô minh bởi vì kỵ binh kiếm thuẫn đế quốc can thiệp ngay cả quân đội cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nếu có binh lính dưới quyền của ông ta ở bên ngoài thì ngược lại cũng dễ nói nhưng tiếc là trung đoàn của ông ta vẫn đang ở khu đô thị vành đai bốn trước mắt nước xa không cứu được lửa gần mấy người ở đây đều hỏi ngô minh trong bất tri bất giác ngô minh đã trở thành trụ cột của nhiều người mà ngô minh lúc này cũng có chút đau đầu nếu chỉ là vương gia hắn ta tự nhiên không sợ nhưng nếu người của kiếm thuẫn đế quốc đế tới gây sự mọi chuyện sẽ có chút phiền phức chỉ là mọi chuyện đã đến nước này thì thúc thủ chịu trói khẳng định là không thể nào bởi vì nếu làm vậy thì chẳng khác gì là tự sát ngô minh không phải là người thiếu quyết đoán đã sớm cân nhắc kỹ chuyện lợi và hại lại nghiêm mặt nói ai tới cũng vô dụng vẫn là câu nói như vậy ai vượt qua phòng tuyến sẽ chết tuy rằng ngoài miệng nói như vậy nhưng ngô minh biết rất rõ trận pháp của hắn ta hiển nhiên không thể chống lại công kích của kỵ sĩ phi long màu đồng ma kim và ba trăm danh kỵ sĩ trung đoàn kỵ binh kiếm thuẫn đế quốc nếu hắn ta là một trận pháp sư cấp ba thì có thể ngăn cản được bất quá hiện tại hiển nhiên là không được chỉ có điều muốn cho chính mình thúc thủ chịu trói cũng tuyệt đối không có khả năng đúng như văn bá đã nói vương hữu lượng này đã chuẩn bị đầy đủ thậm chí cả trung đoàn kỵ binh của kiếm thuẫn đế quốc cũng đã tiến vào dưới tình huống bình thường không có bất luận thế lực cùng người nào dám đứng ra đối kháng thật không may điều duy nhất mà vương hữu lượng tính toán sai là sự tồn tại của ngô minh trong nguyên khí bí cảnh ngô minh đã dám đắc tội đến cả u linh vương hy mễ an một trong những u linh thánh địa của aaron solo lại càng không cần phải nói một đội trưởng kỵ binh của kiếm thuẫn đế quốc ngô minh đã nghĩ kỹ khi cần thiết chỉ có thể phát huy toàn bộ thực lực của mình đến lúc đó cho dù không địch lại muốn dẫn đ ổ uy văn bá cùng thích quan dân bọn họ an toàn ly khai tân đô thành cũng không thành vấn đề cho nên ngô minh cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào đồng thời ném ra hơn chục thể trận để tu bổ và củng cố trận pháp phòng thủ vừa rồi tiểu tử càn g rỡ trước mặt đại nhân ma kim mà ngươi còn dám kiêu ngạo như vậy đừng cho thể diện mà không cần nghe được câu nói của ngô minh như thể đang tuyên chiến vương hữu lượng là người đầu tiên nhảy ra lúc này trong mắt lão ta tràn đầy cười lạnh cùng trêu tức thầm nghĩ đối phương càng ngông cùng càng tốt chỉ cần ma kim đại nhân tức giận như vậy đối phương cho dù có thiên đại bản lĩnh cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ lão già kia nếu ngươi có gan thì tự mình vượt qua ranh giới nếu không có gan thì bớt ồn ào đi ngô minh không có chút ưa thích một người nham hiểm và xảo quyệt như vương hữu lượng cho nên nói hết câu đầu tiên lại không để ý đối phương vương hữu lượng tự nhiên biết địa phương ở phía trước mình có điều gì đó cổ quái lão ta cũng không ngốc nên chắc chắn sẽ không tự mình mạo hiểm bất quá bị người chèn ép cùng châm chọc như vậy thì lão ta cũng thập phần tức giận hơn nữa nghĩ đến hai sinh vật cấp bốn của mình một con bị g i ế t một con còn lại phản bội quả thực là đang đào huyết nhục của lão ta nhưng ngoài sự tức giận thì lão ta không có biện pháp tiêu trừ hận ý ngài ngài ngài ma kim ngài nhìn xem chuyện này vương hữu lượng không dám tiến lên chỉ có thể cúi đầu cầu xin ma kim đồng l o n g kỵ sĩ ma kim thì lại không nói gì là đội trưởng kỵ binh của kiếm thuẫn đế quốc hắn đương nhiên có kiến thức hơn vương hữu lượng và văn bá vương hữu lượng không thể nhận ra trận pháp nhưng ma kim đã nhận ra nó đối phương là một trận pháp sư điểm này là ma kim phát hiện ra sau khi hắn ta đến hơn nữa nhìn dáng vẻ hắn ta chắc chắn không phải là kiến tập trận pháp sư thậm chí không phải là trận pháp sư cấp một những tài năng như vậy thì ngay cả trong kiếm thuẫn đế quốc cũng rất hiếm lần này hắn mang trung đoàn kỵ binh xuất quân là vì thỉnh cầu của nhà họ vương hắn ta có quan hệ cá nhân rất tốt với nhà họ vương nên sẵn sàng giúp đỡ c h ú t ân tình này ban đầu nghĩ đến việc xuất hiện của hắn ta và thêm uy thế của trung đoàn kỵ binh kiếm thuẫn đế quốc k h ô nhưng g cần p á t thì bất sinh sẽ sợ chiến hãi buôn xuôi nào cũng buôn hàng. n h cứ đấu đầu kẻ mà không nghĩ tới đối phương không những không đầu hàng mà hắn ta còn bày ra một bộ dáng liều mạng đây là điều mà lúc đầu ma kim không ngờ tới nếu là một cao thủ bình thường cho dù là liều mạng cũng tuyệt đối sẽ không thể lật nhiều sóng gió nhưng nếu đối phương là một trận pháp sư thì lại là chuyện khác có một sự kiện huyền thoại như vậy ở đệ tứ nguyên k h í thế giới một đế quốc hùng mạnh đắc tội một trận pháp sư kết quả đối phương không chỉ lẻn vào kinh đô của đế quốc ám sát thái tử mà còn thủ vững dưới sự vây công của một số lượng lớn binh lính ba ngày ba đêm một người đối kháng lại cả một đế quốc nghe có vẻ khó tin nhưng đó là sự thật tuy rằng cuối cùng trận pháp sư đã bị toàn bộ lực lượng đế quốc giết chết nhưng vì sự việc này mà đế quốc cũng bị tổn hại nặng nề từ đó suy bại càng là đắc tội trận pháp sư có chức nghiệp vô cùng cường đại nghe nói trận pháp sư đó chỉ là trận pháp sư cấp bốn nếu là trận pháp sư cấp năm thậm chí là cấp sáu e rằng một người có thể xử lý cả một đế quốc người trước mặt hẳn là chưa đến cấp ba nhưng cho dù là trận pháp sư cấp một thì ma kim cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ nếu sự tình nháo lớn truyền tới t a i kỵ sĩ q u a n dực chính mình sẽ phải gánh vác trách nhiệm rất lớn nếu đối phương đúng là người theo như lời vương gia là một đám tội ác tày trời ác ôn cùng bại hoại như vậy chính mình dùng vũ lực trấn áp cũng coi như tuân theo quy tắc k ỳ sĩ thủ vững chính nghĩa chuẩn tắc liền tính là k ỳ sĩ quan dực biết cũng sẽ không trách tội nhưng nếu như không phải như vậy vấn đề liền sẽ lớn mặc dù ma kim không biết những đức hạnh của vương gia nhân nhưng hắn ta cũng đã nghe nói về họ và tình hình có thể không như vương hữu lượng nói bên cạnh đó ma kim không muốn làm mọi thứ quá to t á c người lãnh đạo trực tiếp của hắn k ỳ sĩ quan dực đã hơn một lần cảnh báo họ tuân theo quy tắc k ỳ sĩ của kiếm thuẫn đế quốc một trong số đó là hết thảy lấy vinh quang làm trọng bắt nạt kẻ yếu hiển nhiên đã vi phạm quy tắc k ỳ sĩ một khi trở thành k ỳ sĩ trong kiếm thuẫn đế quốc thì phải tuân theo các quy tắc của k ỳ sĩ hậu quả của việc vi phạm quy tắc là vô cùng nghiêm trọng cho nên hiện tại hắn có chút do dự vương hữu lượng hoàn toàn không biết các quy tắc của k ỳ sĩ trên thực tế cho dù lão ta có biết thì cũng sẽ thịt mũi coi thường đối với loại người như lão ta mà nói quy tắc k ỳ sĩ cũng giống như đạo đức của nhân loại đó là cấp cho một ít người chuẩn bị cổ hủ còn lão ta vương hữu lượng nếu lão ta nghiêm túc kỷ luật và tuân thủ pháp luật tuân thủ những nguyên tắc đạo đức cơ bản nhất thì lão ta sẽ không thể có được gia tộc họ vương huy hoàng như ngày hôm nay vì vậy vương hữu lượng căn bản không quan tâm chút nào theo nhận định của lão ta các quy tắc k ỳ sĩ của kiếm thuẫn đế quốc là giống nhau chúng chỉ tồn tại trên bình diện đạo đức và không có lực lượng ràng buộc nào cả miễn là có đủ lợi ích lão ta tin tưởng bất luận chuẩn tắc gì đều có thể bị dẫm đạp nhưng người ta đã nói tiền có thể ma xuôi quỷ khiến chính là đạo lý này điều này cũng tại vương hữu lượng đã không nghiên cứu kỹ hệ thống của kiếm thuẫn đế quốc toàn bộ lực chú ý của lão ta đều tập trung vào làm như thế nào để tranh đấu cùng những chủ ý đen tối bởi vì lão ta chính là một đường đi tới như vậy cho nên đương nhiên cho rằng kiếm thuẫn đế quốc cũng là giống như nhân loại lợi ích là hàng đầu chỉ là lần này lão ta rõ ràng phạm sai lầm cho tới bây giờ vẫn là không biết ma kim tuy rằng đồng ý tiến đến trợ trận cho lão ta nhưng thật ra sẽ không dùng vũ lực trừ khi đối phương chủ động tấn công giống như vừa rồi ma kim có thể không chút do dự tấn công khô lâu kiếm sĩ xương đang tấn công tộc nhân vương gia năng lực quan sát của ngô minh tự nhiên rất mạnh hắn ta vốn là đề phòng sự tấn công bất ngờ của đồng long kỵ sĩ chẳng qua đối phương hồi lâu không có động tĩnh gì có vẻ còn đang do dự thành thật mà nói ngô minh cảm thấy không tồi về kiếm thuẫn đế quốc bởi vì hắn ta đã kết bạn với đám người lâm kỳ trong nguyên k h í bí cảnh nghĩ đến lâm kỳ ngô minh cảm thấy đối phương tràn ngập tinh thần trọng nghĩa và hắn ta chắc chắn là một người đáng để kết bạn hơn nữa sau này ngô minh phát hiện lâm kỳ và đồng bạn thuộc loại người thân thiện cao quý nên kiếm thuẫn đế quốc có ấn tượng tốt trong mắt ngô minh nhìn thấy đồng long kỵ sĩ lúc này dường như không có ý định dùng vũ lực trong lòng ngô minh liền nghĩ tới một loại khả năng có lẽ đối phương cũng chỉ là tới trợ uy chứ không phải tay đấm của nhà họ vương nói trắng ra là người nhà họ vương đang kéo đại kỳ làm gia hổ nếu là người bình thường nhìn thấy đám người kiếm thuẫn đế quốc thì bọn họ nhất định sẽ sợ hãi mà trực tiếp đầu hàng thật ra nếu hôm nay không có hắn ta thì người nhà họ vương có lẽ đã thành công nhất định không phải ngẫu nhiên mà tân đô thành có thể có được cảnh phồn hoa như ngày hôm nay càng không cần phải nói tân đô thành là do kiếm thuẫn đế quốc cùng nhân loại điều khiển nếu người của đế quốc kiếm thuẫn đế quốc thật sự có thể tùy ý công kích nhân loại như vậy cục diện cũng sẽ không giống như hiện tại mà từ trước đến nay chính mình một phương chưa bao giờ chủ động tấn công lại hoàn toàn đóng vai phe yếu thế phải chăng vì lý do này mà ma kim mới do dự nhiều như vậy suy nghĩ một chút ngô minh thầm nghĩ bất kể có phải hay không dù sao bên người của mình cũng giữ vững một nguyên tắc đó là không được chủ động xuất kích dù sao chính mình cũng đã nói rõ đây là đất tư hữu của nhà họ đ ổ có quyền dùng vũ lực đối với người tự tiện xông vào mà không được sự cho phép còn đối với khô lâu kiếm sĩ thì hắn ta cũng nói rõ ràng đó là bỏ gian tà theo chính nghĩa ai có thể trách cứ lên đầu mình nhìn thấy hậu thuẫn ma kim của mình thật lâu không nhúc nhích vương hữu lượng cũng có chút nóng nảy vội vàng nói ma kim đại nhân mau ra lệnh cho trung đoàn kỵ binh tấn công bọn tội phạm này bọn họ phi thường nguy hiểm thích quan dân kia thu nhận hối lộ chính là cạn bã trong quân đội người nhà họ đ ổ đã giết rất nhiều người con cháu nhà họ vương của ta vừa rồi đối phương còn điều khiển khô lâu kiếm sĩ cấp bốn tấn công tộc nhân vương gia của ta ngài đều thấy được a sự tồn tại của họ là một mối đe dọa lớn đối với tân đô thành đối với kiếm thuẫn đế quốc đó vương hữu lượng không dám ra lệnh cho ma kim và chỉ có thể dùng lời lẽ đổi trắng thay đen này để cầu xin đối phương động thủ ma kim nghe xong cũng cảm thấy như vậy vừa định hạ quyết tâm làm ra động tác nhưng lại nghe được ngô minh nói vương hữu lượng ngươi nói hối lộ liền là hối lộ ngươi nói chúng ta giết người chúng ta liền giết người ai nhìn thấy nhưng ngươi đem người vây công bên chúng ta không có ai chủ động công kích nhiều người đều nhìn thấy ngươi cũng đừng có phủ nhận còn có c ô lâu kiếm sĩ cấp bốn là sinh vật mà ngươi đã triệu hồi như thế nào sủng vật của ngươi giết người thì ngươi đổ lên đầu chúng ta sao ngô minh cũng nhìn ra ma kim kia khẳng định có điều cố kỵ một khi đã như vậy ngô minh liền đơn giản liền cùng bọn họ nói một chút lý đương nhiên nếu đối phương khăng khăng động thủ thì ngô minh cũng không sợ nghe vậy ma kim đang chuẩn bị hành động lại do dự giống như ngô minh đã nói hắn ta là đến để giúp nhà họ vương nếu như đối phương giống như hung thần ác s á t công kích vương gia và thể hiện một mối đe dọa nào đó thì hắn ta sẽ làm điều đó là chính đáng và có cơ sở cho dù kỵ sĩ q u a n dực dùng kỵ sĩ quy tắc mà nói sự tình thì hắn cũng không sợ nhưng sự thật lại là nhân gia đang đứng trên mảnh đất riêng tư của mình không có vũ khí trong tay cũng không có tư thế muốn động thủ họ chỉ bố trí trận pháp phòng thủ và trận pháp tấn công trận pháp này nếu không chủ động tới gần sẽ không bị kích hoạt này có thể nói là phòng vệ chính đáng còn về khô lâu kiếm sĩ mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng ma kim cũng biết đây đích thực là sủng vật của vương hữu lượng nói cách khác đối phương xác thực không làm gì và cũng không đe dọa sự an toàn của bất cứ ai dựa theo quy tắc kỵ sĩ nếu hắn ta ra lệnh cho các kỵ sĩ tấn công thì hắn ta chắc chắn sẽ bị bắt quan trọng hơn ma kim trên thực tế cũng không tin vương gia nói trắng ra hắn ta chỉ có một số quan hệ cá nhân với nhà họ vương nếu không phải nhà họ vương hàng tháng lén đưa cho hắn ta rất nhiều thẻ nguyên khí thì hắn ta sẽ không quản chuyện rảnh rỗi như thế này mặc dù ma kim có thái độ rất kiêu ngạo đối với nhân loại đây là niềm tự hào và kiêu hãnh mà một kỵ sĩ cần phải có cũng sẽ không có người nói cái gì nhưng nếu không phân xanh đỏ đen trắng liền động thủ thì hắn ta đã vi phạm quy tắc kỵ sĩ nếu đúng như vậy thì kiếm thuẫn kỵ sĩ đoàn dưới quyền chỉ huy của hắn ta có quyền không thực hiện mệnh lệnh của đội trưởng kỵ binh của hắn ta nhưng ma kim dù sao cũng không phải là người bình thường sau khi nghĩ xong lập tức đưa ra biện pháp đối với ngô minh và những người khác nói đây là một phương pháp hữu dụng để xử lý tình thế trước mắt kêu mọi người đi ra trước để giao cho nhà họ vương còn chuyện sau này thì ma kim đã hạ quyết tâm sẽ không quan tâm nữa trên thực tế tất cả các thủ đoạn giết người và chiếm đoạt quyền lực diễn ra hàng ngày ở tân đô thành kiếm thuẫn đế quốc cũng sẽ không đi quản càng không quản được đây là quyền tự trị của nhân loại người của kiếm thuẫn đế quốc bình thường sẽ không can thiệp trước mắt chuyện này cũng là do mình đụng phải chỉ cần nhà họ vương bắt những người này đi thì sau này ma kim nhất định sẽ không nhúng tay vào cho dù nhà họ vương có tự giết người cũng không liên quan gì đến ma kim tuy rằng phương pháp của hắn không tồi nhưng ngô minh cũng không phải kẻ ngốc hắn ta đã nhìn ra được mối lo ngại của ma kim đối phương đã muốn làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ nhưng ngô minh sẽ không để cho đối phương làm như vậy hiển nhiên không phải ai trong kiếm thuẫn đế quốc đều cao thượng và chính trực như vậy có người thực sự như vậy trong khi có người lại làm việc hời hợt ma kim này rõ ràng là một người như vậy ngô minh có thể chắc chắn ma kim này bề ngoài là kỵ sĩ nhưng thật ra sau lưng nhất định đã nhận được chỗ tốt của nhà họ vương bằng không thì vì sao lại đến trợ uy cho nhà họ vương đoán chừng đối phương là định dùng trận thượng lớn như vậy để dọa sợ đổ da nhưng lại phản tác dụng đánh giá ma kim căn bản không nghĩ tới phía chính mình sẽ ngạnh kháng cái này ma kim cũng có chút phiền muộn hắn ta làm như vậy chỉ là muốn nhanh chóng kết thúc chuyện rồi rời đi nhưng không ngờ đối phương lại đưa ra đề nghị như vậy thành thật mà nói một nhân loại như ngô minh thì hắn thật đúng là không có gặp qua Trước kia khi, khi gặp nhân gặp lần này hắn vốn định đưa trung đoàn kỵ binh ra ngoài để vô trương thanh thế tin rằng địch nhân của vương gia nhất định sẽ đi vào khuôn khổ ngay lập tức khi nhìn thấy mình và trung đoàn kỵ binh nhưng hắn không ngờ lại gặp được ngô minh một cao thủ không sợ trời không sợ đất trừ phi hắn không màng đến nguy cơ bị cấp trên tra hỏi mà công kích nếu không thì cũng chỉ có thể nghe theo đề xuất của đối phương suy cho cùng thì đề xuất này là hợp lý và không thể sai sót được trong lúc nhất thời ma kim đội trưởng kỵ binh có chút đâm lao phải theo lao rồi giúp đỡ vương gia thì hắn ta phải mạo hiểm lớn nếu không giúp đỡ bên phía vương gia cũng không dễ cho một cái công đạo dù sao hắn ta cũng đã nhận được rất nhiều lợi ích từ nhà họ vương loại chuyện này nhất định không thể lộ ra ngoài ánh sáng phải biết rằng việc nhận hối lộ cũng nằm trong bộ luật cấm của kỵ sĩ hơn nữa đối phương là một trận pháp sư dù có dọn dẹp những nhân vật không liên quan khác rồi sau đó cường công trong thời gian ngắn cũng chưa chắc có thể đánh chết đối phương một khi kinh động kỵ sĩ q u a n dực như vậy sự tình liền phiền toái lúc này một đoàn kỵ sĩ phi long bay ra từ phương hướng khu đô thị vành đai thứ nhất lao thẳng về hướng này đội kỵ sĩ phi long này là đội kỵ sĩ phi hành của kiếm thuẫn đế quốc tổng cộng có mười hai kỵ binh tất thanh cả đều sử dụng đến hơn nữa chúng đã trở thành nguồn tài nguyên sinh vật chiến lược của kiếm thuẫn đế quốc chúng thường được thuần hóa thành thú phi hành tọa kỵ ngay cả trong kiếm thuẫn đế quốc số lượng kỵ sĩ phi hành cũng rất khan g hiếm ít hơn nhiều so với các trung đoàn kỵ binh mặt đất vài chục vạn người vì vậy ở tân đô thành chỉ có một đội kỵ sĩ phi hành như vậy được thành lập chỉ huy của đội kỵ sĩ phi hành là kỵ sĩ q u a n dực chỉ huy tối cao của kiếm thuẫn đế quốc ở tân đô thành vào lúc này có thể thấy kỵ sĩ q u a n dực đang bay ở phía trước nhìn thấy kỵ sĩ q u a n dực và đội kỵ sĩ phi long ma kim đã rất chấn động hắn ta biết lần này gặp phiền toái nhưng sau khi nghĩ lại thì hắn ta cũng thầm thở vào nhẹ nhõm may mắn mình không có động thủ nếu như động thủ sau đó một khi bị phát hiện ra hắn ta đang can thiệp vào quyền tự trị của nhân loại hơn nữa đối phương cũng không phải là mối đe dọa đối với tân đô thành như vương gia nhân đã nói vậy thì hắn ta sẽ phải đối mặt với hình phạt và thậm chí có thể liên quan đến sự tình hắn ta thu lấy chỗ tốt nhưng nếu hắn không có động thủ thì tất cả đều dễ nói chuyện chỉ là vì ngăn lại nhân loại chiến đấu ở tân đô thành thì hắn ta có thể đứng vững chân ma kim nháy mắt với vương hữu lượng sau đó nhảy khỏi lưng con phi long màu đồng và đứng nghiêm ở một bên lúc này chỉ cần không phải là kẻ ngốc thì cũng biết mình không thể tấn công nhà họ đổ được nữa vương hữu lượng hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ có loại biến cố này hơn nữa trong nội tâm của lão ta càng căm tức hơn thầm trách ma kim không dám tấn công sớm hơn nếu gần nhất liền tiến công hiện tại nói không chừng sớm xong việc tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy nhưng vương hữu lượng cũng biết mình không thể trách đối phương xem ra ngày hôm nay mục tiêu của lão ta không thể đạt được nghĩ đến tổn thất của nhà họ vương ngày hôm nay vương hữu lượng lại có cảm giác muốn chết thích quan dân không bị lộng chết nguyên khí của đ ổ gia vẫn còn nguyên vẹn ngược lại vương gia của lão ta không chỉ chết hơn chục tộc nhân mà ngay cả hai sủng vật cấp bốn của lão ta đều một con chết một con phản bội đây không chỉ là một tổn thất thật lớn càng là vô cùng nhục nhã nhưng dù không c a m lòng thế nào vương hữu lượng cũng không dám có bất kỳ dị động gì bởi vì kỵ sĩ quang dực đã đến ngay sau đó kỵ sĩ quang dực và mười hai kỵ sĩ phi long đã hạ xuống mọi người có mặt đều đứng nghiêm trang đặc biệt là ba trăm kiếm thuẫn kỵ binh lúc này cũng cùng nhau hành lễ với kỵ sĩ quang dực ngô minh nhìn kỵ sĩ quang dực mà lộ ra một nụ cười cổ quái nhớ tới lần đầu tiên khi đến tân đô thành hắn ta do nhầm lẫn đã đánh bậy đánh bạ một hồi với kỵ sĩ quang dực phải nói thực lực của đối phương rất mạnh lúc đó ngô minh cũng đã sử dụng lợi thế của cốt l o n g và kiếm kỹ của bản thân để chống lại bốn cao thủ trong đó có kỵ sĩ quan dực tuy rằng lúc đó tương đối dễ dàng nhưng ngô minh có thể thấy được kỵ sĩ quan dực lúc đó không có ý muốn hạ sát thủ tức là không có quyết tâm gì nếu như đối phương quyết tâm hạ sát thủ thì hắn ta có thể sẽ không toàn thân trở ra vào lúc này kỵ sĩ quan dực được bọc trong bộ áo giáp nặng nề đôi quan dực sau lưng hắn ta lúc này cũng biến mất Nhưng nếu cần thiết, bộ hộ giáp trên người hắn ta sẽ huyển hóa ra một đôi quan thiết, hộ hóa cho hắn giáp giúp năng dực ta một ta tự đôi phi bộ ra sẽ có của kỵ sĩ quan dực vừa thấy mặt liền trực tiếp hỏi trong kiếm thuẫn đế quốc nói chuyện đều là tương đối trực tiếp bởi vì chỉ cần là kỵ sĩ đều phải tuân thủ quy tắc kỵ sĩ kỵ sĩ không được phép nói dối Ma kỵ i hiển nhiên tiến nói, m sớm có chuẩn lên có tức bị, lập k sĩ quan dực người của vương n gia của hiển â n l o ạ muốn phạm cầm truy cầu duy quan số trong nhưng diện, thỉnh dẫn dắt binh đoàn tiến đến bắt tội ta dắt trì trực tự. vậy bởi lại giữ i pháp h sợ sĩ đó vô cục dực kỵ Kỵ nhiên không hài lòng với kiểu ngụy biện này hắn ta lắc đầu nói ma kim đương nhiên không dám trái lời với kỵ sĩ quan dực lần này chính là hắn vận dụng tư quyền tới hành sự vốn muốn nhanh chóng kết thúc xem như bán cho vương gia một ân tình không ngờ lại gây ra nhiều phiền toái như vậy lập tức lập tức dẫn trung đoàn kỵ binh trở về ngoài ra các thành viên trong hoàng tộc được hoàng gia cử đi tham gia huyền phù thánh thành thảo hạch đã nhanh chóng chạy tới tân đô thành hẹn sẽ đến trong ngày chậm nhất là sau ngày mai ngươi là thủ hạ của ta cũng đồng dạng tham gia huyền phù thánh thành thảo nghiệm đế quốc tinh anh đừng để ta mất mặt trước các thành viên vương thất kỵ sĩ quan dực nói xong ma kim đã toát mồ hôi lạnh không có thời gian quan đến có tâm vương tiên sinh ngài nên biết các nguyên tắc của kiếm thuẫn đế quốc của chúng ta lần sau xin đừng để các kỵ sĩ của chúng ta làm loại chuyện này kỵ sĩ quan dực hướng về phía vẻ mặt xấu hổ của vương hữu lượng nói một câu sau đó hướng về dịp chấn đông cùng phùng tướng quân nhẹ gật đầu mới kích hoạt quan dực trên khải giáp thả người nhảy lên bay đi chỉ để lại vẻ mặt trận mắt hốc mồm của vương gia nhân chúng ta đi vương hữu lượng nhìn thấy người chống lưng cũng đã đi liền biết hôm nay mình đã tính toán sai lầm trong chuyện này lão ta nghĩ có thể tự mình giải quyết phiền toái nên gọi ma kim và trung đoàn kỵ binh tới chỉ để lập uy để thể hiện sức mạnh sau lưng mình trước mặt người khác nhưng hiện tại ăn trộm gà không thành còn mất n ắ m gạo không riêng gì mất mặt xấu hổ mà còn làm cho bọn họ tổn thất thảm trọng nhưng lão ta không dám công kích đổ da nữa không nói đến chuyện khác cộng thêm khô lâu kiếm sĩ bốn cấp phản bội lúc trước đối phương đã có hai sinh vật cấp bốn rồi mình còn đánh như thế nào được nữa một khi đã như vậy còn không bằng đi sớm một chút đương nhiên vương hữu lượng có thể nhìn rõ tình thế nếu không lão ta đã không thể có được thành tựu như ngày hôm nay mà ngô minh cũng không có ngăn cản nhà họ vương rời đi đối với chuyện này hắn ta cũng không làm gì được nhà họ vương lần này chính là nhà họ vương bị tổn thất lớn phía chính mình không tốn một binh một tốt mà còn kiếm lời một sinh vật cấp bốn hiện tại ngô minh đã dùng hành động chứng minh thực lực của mình đỗ uy văn bá cùng thích quan dân trong tiềm thức đã thừa nhận ngô minh là chủ lực của mình vào lúc này mặc dù họ rất muốn ngăn cản vương gia làm cho đối phương nói tin tưởng nhưng ngô minh không mở miệng nên bọn họ cũng phải nhịn xuống không nói gì ngay sau khi người nhà họ vương rời đi ngô minh đã thu hồi thẻ trận giải trừ trận pháp phòng thủ và trận pháp tấn công d i ệ p chấn đông và phùng tướng quân thời điểm này đã đi tới vốn dĩ họ ở đây để hỗ trợ nhưng nhà họ vương tự loạn trận cướp cho nên bọn họ ngược lại là ở một bên xem náo nhiệt một hồi bây giờ trò khôi hài đã chấm dứt tự nhiên là tiến lên chào hỏi đ ổ uy văn bá cùng với thích quan dân tất nhiên vô luận là quân bộ hay là diệp gia cũng là vì thích quan dân mà đến chứng kiến thích quan dân không có việc gì nên bọn họ cũng thở v à o nhẹ nhõm phùng tướng quân trong hai người lên tiếng vương gia nhân đ ệ trình ngươi thu nhận chứng cứ hối lộ chúng ta cũng không tin tưởng nhưng điều tra thì vẫn phải điều tra nếu không sẽ không ngăn được miệng người khác như vậy trong khoảng thời gian này khả năng sẽ ủy khuất ngươi một chút phùng tướng quân hơn năm mươi tuổi là lão cấp trên của thích q u a n dân đương nhiên rất bảo vệ ông ta mà thích q u a n dân thân là một người quân nhân đương nhiên tuân theo mệnh lệnh và không bày tỏ quá nhiều suy nghĩ dịp chấn đông ở bên vỗ vỗ vai thích q u a n dân nói lão bằng hữu ngươi còn giận ta sao lúc trước ta thật sự không có lừa ngươi tuy rằng lần này tử hân trở lại nhưng tính tình của nó đã thay đổi rất nhiều cũng không nói với ta những gì nó đã trải qua đối với đình đình cũng không có đề cập đến hơn nửa vài ngày trước nó đã khởi hành tiến lên nguyên khí bí cảnh vì vậy ta thực sự không thể liên lạc được nhưng ta hứa với ngươi chờ khi nào tử hân trở về thì ta nhất định khiến nó bái phỏng ngươi đem tình huống nói cho rõ ràng đối với đình đình thì ta cũng coi nó như con gái ta cũng rất lo lắng đối với sự tình của thích đình thì diệp chấn đông đích thật đối với thích quang dân rất ấ y n ấ y bằng không dùng thân phận là người đứng đầu nhà họ diệp của ông ta làm sao ông ta có thể đối với thích quang dân người có cấp bậc chính thức thấp hơn ông ta mấy bậc lại khách khí như vậy cái này hoàn toàn là giao tình không liên quan gì đến cấp bậc chính thức chỉ là diệp chấn đông không biết thích quang dân đã biết về tình hình hiện tại của thích đình từ ngô minh và đám mây mù đè lên người ông ta từ lâu đã tan biến ông ta nhìn diệp chấn đông cười nói thích quan dân không quan tâm đến việc bị nhà họ vương vu hãm hiện tại ông ta chỉ quan tâm đến con gái mình chỉ cần con gái đình đình ổn thì không có gì quan trọng với ông ta cái gì n g ư ơ i biết rõ tình hình gần đây của đình đình rồi hả nó đang ở đâu diệp chấn đông cũng vui mừng không xiết nhưng ông ta có thể không phải diễn kịch vì hai gia đình có mối quan hệ tốt ông ta cũng theo dõi thích đình lớn lên và thực sự coi thích đình như con gái đỡ đầu của mình lúc này thích quan dân tất nhiên là nói ra sự tình đây là những gì mà ngô minh đã nói với ông ta bao hàm một số kinh nghiệm của diệp tử hân có rất nhiều chuyện và chi tiết ngay cả diệp chấn đông cũng không biết thích lão đệ ngươi là từ đâu biết rõ những tin tức này tin tức có thể tin được không diệp chấn đông cũng là một người có quyền lực cao mặc dù ông ta cho rằng vấn đề này rất đáng tin nhưng ông ta vẫn muốn xác nhận nó chính là ta nói cho thích đoàn trưởng ngô minh lúc này mới chủ động đứng lên nói từ cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người ngô minh cũng biết người này hóa ra là cha của diệp tử hân hơn nữa diệp tử hân quả nhiên là tính tình đại biến và cũng đã tiến vào trong nguyên khí bí cảnh diệp chấn đông thật ra đã để ý tới ngô minh từ lâu rồi quản gia nói chính là lúc trước vị thiếu niên này tới tìm đại tiểu thư hơn nữa vừa rồi diệp chấn đông thấy rõ cũng nhờ có người trẻ tuổi này mà kế hoạch của vương gia nhân mới thất bại diệp chấn đông tuy rằng vẫn không nhìn ra được người trẻ tuổi này đến tục cùng có thủ đoạn không bình thường gì nhưng là không hề nghi ngờ đây là một người có năng lực ngươi là diệp chấn đông nhìn ngô minh lên tiếng hỏi cũng vì sự tình xảy ra lúc trước mà ngô minh không có quá nhiều hảo cảm đối với diệp gia diệp chấn đông không ngờ ngô minh lại không nể mặt ông ta như thế này nhưng những gì đối phương nói đều là sự thật vì vậy ông ta chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười và nói chuyện đã xảy ra trước đây thì ta nghe quản gia nói rồi ta thật xin lỗi nhưng chúng ta không thể xác nhận những gì anh nói là sự thật đó là lý do tại sao ngô minh cũng lười tiếp tục thảo luận đến vấn đề này hôm nay anh đến để tìm gặp diệp tử h â n bất quá đối phương không có ở đó hơn nữa cha cô cũng không biết tại sao tính tình của cô lại thay đổi rõ rệt cho nên ngô minh cũng không muốn tiếp tục lưu lại tại đây ngay sau đó ngô minh quay đầu lại cùng đỗ uy văn bá cùng với thích quan dân lên tiếng chào hỏi sau đó trực tiếp rời đi diệp chấn đông có tâm tư muốn hỏi thêm về con gái của mình đặc biệt người tên là ngô minh này tự hồ là một cao thủ nên ông ta có tâm hạ xuống kết giao nhưng ngô minh dường như có thành kiến với diệp gia bọn họ hơn nữa trong chốc lát đã mất tung tích nên ông ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông xuống tâm tư này mặc kệ người diệp i a như thế nào ngô minh trực tiếp trở về tới khu đô thị vành đai thứ sáu tối hôm đó anh định đi tìm diệp tử hân nhưng không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy may mà cuối cùng mọi chuyện đã được giải quyết bây giờ ngô minh cũng đã cứu được cha của thích đình nếu có cơ hội thì cũng nên đưa thích đình đến để hai cha con bọn họ đoàn tụ giờ phút này sắc trời đã sắp sáng là thức tỉnh giả cấp bốn cho dù ngô minh mấy ngày không ngủ cũng không có vấn đề gì nhưng nếu có thể nghỉ ngơi thì vẫn cần phải nghỉ ngơi đầu ngày hôm sau quan g tây xuyên tử cùng tiểu vũ những người không biết về một loạt sự kiện lớn tối qua đã mở cửa hàng như thường lệ mấy ngày nay bọn họ cũng đã triệt để thoát khỏi khốn cùng sinh hoạt trước đó bọn họ biết rõ đây cũng là nhờ có ngô minh ban ngày ngô minh vẫn đang nghiên cứu nguyên khí nghiên cứu làm thế nào để tăng lên đẳng cấp trận pháp sư trong phòng riêng của mình sau sự kiện đêm qua ngô minh đã hiểu sâu sắc về trận pháp đôi khi cấp độ nguyên khí trận pháp sư của không cần quá cao bởi vì khi đối mặt với địch nhân có lẽ căn bản không cần bản thể x u ấ t động gì cả chỉ cần trận pháp tương ứng được sắp xếp hợp lý thì dù một người đối mặt thiên quân vạn mã cũng có thể chuyện trò vui vẻ nhẹ nhàng thủ thắng tuy nhiên ngô minh cũng biết trình độ trận pháp sư cấp hai hiện tại của mình vẫn chưa đủ nếu tối hôm qua đồng long kỵ sĩ ma kim được ăn cả ngã về không và ra lệnh cho ba trăm kỵ sĩ trung đoàn kỵ binh kiếm thuẫn đế quốc tấn công n hơn ư người vậy trận pháp phòng cấp 2 và trận trận chạy thật thể hết thoát. phòng ngự công không ngăn cản. Lúc đó mình sẽ phải dùng hết sức chiến đấu để ngăn cản, hoặc là dẫn pháp cấp pháp cấp phải kích hoặc h sự Lúc sức đấu là sẽ để đó mọi người chạy thoát. Hơn nữa ngô minh thập phần rõ ràng với thực lực hiện tại cho dù là toàn lực chiến đấu thì hắn ta cũng không phải là đối thủ của ba trăm kỵ binh kiếm thuẫn đế quốc càng không nói tới đồng long kỵ sĩ ma kim vì vậy ngô minh có chút không hài lòng với thực lực của chính mình phải tiếp tục tiến bộ nếu thăng lên trận pháp sư cấp ba có thể lập trận pháp cấp ba như vậy đừng nói ma kim kia hạ lệnh tiến công cho dù là ba trăm kỵ sĩ trung đoàn kỵ binh tiến công thì hắn ta cũng không sợ chỉ có điều thăng cấp trận pháp sư không đơn giản như vậy ngô minh nghiên cứu một ngày đêm cũng không có tiến triển gì đặc biệt sắc trời cũng tối dần ngô minh cử động thân hình bước ra khỏi phòng nhìn thấy quan tây bọn họ đã chuẩn bị đóng cửa từ vẻ mặt hưng phấn cùng biểu tình của bọn họ tới xem hôm nay sinh ý khẳng định sẽ không kém ngô minh và ba người chào hỏi sau đó lái xe rời khỏi tân đô thành ngô minh muốn nghiên cứu kỹ khô lâu kiếm sĩ cấp bốn nên ở trong thành hiển nhiên là không tiện về phần quan tây bọn họ sớm đã thành thói quen ngô minh là loại ngày ngủ đêm ra này nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên bên ngoài thành cách tân đô thành có hơn mười cây số ngô minh thấy chung quanh không có người nên trực tiếp triệu hồi khô lâu kiếm sĩ cấp bốn chẳng mấy chốc khô lâu kiếm sĩ cấp bốn đã kính cẩn đứng trước mặt ngô minh nó cốt cách thật lớn thập phần thô tráng một tay cầm khiên và tay kia cầm kiếm giống như một người chết bò ra khỏi địa ngục ngô minh phát hiện ra khô lâu kiếm sĩ này quả thực là một sinh vật quý hiếm và là sinh vật phẩm chất màu tím với nguyên khí cấp bốn chỉ đứng sau phẩm chất cam cao hơn phẩm chất cốt lông một bậc chỉ xét riêng về sức chiến đấu thì khô lâu kiếm sĩ này đủ để đối phó với kẻ địch cung cấp không thua gì cốt lông chút nào nếu khô lâu kiếm sĩ được nâng cấp thành sinh vật gần như cấp năm với thẻ tiến hóa sinh vật cấp bốn tin rằng nó sẽ là sinh vật cường đại giống với con cốt long đáng tiếc thẻ bài tiến hóa sinh vật cấp bốn hiện giờ cực kỳ hiếm lần trước đợt rơi thẻ bài quy mô lớn thì ngô minh chỉ kiếm được có một cái hiển nhiên không thể nâng cấp khô lâu kiếm sĩ lên chuẩn cấp năm mặc dù vậy ngô minh bây giờ đã có hai sủng vật cấp bốn cực kỳ cường đại một con cốt long một khô lâu kiếm sĩ cộng với bản thân ngô minh cho dù là U linh vương nguyên khí cấp năm có đến lần nữa thì hắn ta cũng có nắm chắc cùng đối phương ngạnh kháng lúc này ngô minh đột nhiên nghĩ ra kế hoạch hắn ta được người khác cho danh hiệu trở thành kỵ sĩ cốt long vậy tại sao thật sự không tạo ra một kỵ sĩ cốt long nghĩ vậy ngô minh lấy ra thẻ cốt long và triệu hồi cốt long vào lúc này con cốt long đã là một sinh vật gần như cấp năm và kích thước của nó cũng lớn hơn trước mặc dù nó không cường đại như hắc long vương nguyên khí cấp năm xuất hiện khi t h ể rơi nhưng nó cũng không chênh lệch bao nhiêu cốt long của ngô minh có đặc điểm không sợ thống khổ mị h o ạ c không chút nào mệt mỏi hơn nửa lực lớn vô cùng đây là ưu điểm của cốt long nhưng so với các sinh vật thuộc long hệ khác cốt long cũng có khuyết điểm nó thiếu phương thức tấn công mạnh mẽ nhất của các sinh vật thuộc long hệ đó là long tức phun lửa cũng giống như hắc long vương Nó có thể tấn công kẻ thù bằng lông phun cường có tức thể thù kẻ lửa đương ạ i tin đến đ không thể ợ c của ma kim kia, có thể ra long, tức có chất lỏng nóng cháy liền lông lông lỏng giống kim kia, như đồng phun nóng như dung nham. thể ư tọa ma ra kỵ đ nhiên cốt long không thể phun ra lửa điều này ngô minh chưa từng nghĩ tới nhưng điều này cũng không ngăn cản được việc ngô minh dùng những phương pháp khác để nâng cao giá trị chiến đấu của cốt long ví dụ kép nối nó với một người cưỡi và đó là một người cưỡi rồng bằng xương thật một khu rừng rậm cách tân đô thành một trăm km đây là khu vực nguy hiểm màu đỏ mà những thức tỉnh giả ở tân đô thành nói đến bởi vì quái vật cấp thấp nhất trong khu rừng rậm này là nguyên khí cấp hai và quái vật cấp ba là cực kỳ phổ biến nếu không may mắn thậm chí có thể gặp phải quái vật cấp bốn nguyên khí riêng lẻ vì mối quan hệ giữa kiếm thuẫn đế quốc những thức tỉnh giả ở tân đô thành cũng biết về đệ tứ nguyên khí thế giới và bình chứa nguyên khí hiện tại mặc dù thế giới nguyên khí thứ năm và thế giới nguyên khí thứ tư đã dung hợp một phần nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh vì vậy sẽ có những thứ như là bình chướng nguyên khí bình chướng nguyên khí sẽ hạn chế việc các cá thể có nguyên khí cường đại thông qua theo tình hình hiện tại cấp độ nguyên khí thứ nhất và thứ hai khi đi qua bình chướng nguyên khí sẽ không có vấn đề gì nhưng cấp độ nguyên khí thứ ba sẽ mất một chút nỗ lực có một số khu vực có điểm yếu trong bình chướng nguyên khí vẫn có thể vượt qua nhưng ở cấp độ nguyên khí thứ tư mà muốn vượt qua bình chướng nguyên khí là điều không dễ dàng chỉ là những hạn chế này tại phụ cận tân đô thành lại không thích hợp bởi vì tại đây có quan hệ huyền phù thánh thành nên bình chứa nguyên khí rất mỏng đương nhiên sẽ có một số sinh vật cấp bốn tiến vào cũng bao gồm người của các thế lực lớn trong đệ tứ nguyên khí thế giới nó giống như vẽ hai vòng tròn chồng lên nhau trên một tờ giấy phụ cận tân đô thành chính là phần giao nhau của hai nguyên khí thế giới vì vậy nó khác với sư thành gần như không có sinh vật nguyên khí cấp bốn nào ở phụ cận sư thành nhưng ở chỗ này thì đã có có thể nói nếu như không phải có huyền phù thánh thành nếu như không phải có kiếm thuẫn đế quốc thì nhân loại không thể sinh tồn ở đây chống lại sinh vật cấp bốn cũng đủ để cho thức tỉnh giả chạy thục mạng mà hiện tại có huyền phù thánh thành cùng kiếm thuẫn đế quốc nên bất kỳ sinh vật nào ngay cả h long vương cấp năm nguyên khí đáng sợ cũng không dám công kích tân đô thành đúng lúc này ở sâu trong khu rừng rậm một con kiếm vĩ tích dịch với kích thước cơ thể hơn mười mét nặng năm sáu tấn đang an tĩnh nằm trên mặt đất trống trải gặm một sinh vật cấp ba mà nó vừa săn được con kiếm vĩ tích dịch này là sinh vật tiêu chuẩn cấp bốn lớp lân giáp trên thân thể nó cứng rắn trầm trọng thậm chí có thể chịu được sự tấn công của đạn pháo đồng thời nó cũng có thể thay đổi màu sắc theo môi trường xung quanh lúc này nó hòa nhập với cây cối và đất đá xung quanh đặc biệt là dưới màn đêm dù có nhìn kỹ cũng không thấy manh mối gì chỉ tại thời điểm này con kiếm vĩ tích dịch này dường như đã nhận ra thứ gì đó khi nó nhìn lên thì một bóng đen khổng lồ bất ngờ hạ từ trên đỉnh đầu xuống con kiếm vĩ tích dịch chưa kịp phản ứng đã bị một móng vuốt to lớn đập ngã xuống đất lớp lân giáp cứng cáp trên thân thể nó lúc này cũng bị đánh đứt ra và móc méo huyết dịch tanh tưởi chảy ra bắn tung tóe khắp mặt đất nhưng đối với một sinh vật như kiếm vĩ tích dịch loại thương tích này chẳng là gì cả trái lại thì loại tổn thương này lại khiến cho nó nổi giận thứ vừa hạ xuống là một con cốt lông khổng lồ trên lưng con cốt lông có một kỵ sĩ khô lâu mặc áo giáp và cầm một thanh kiếm dài và h ậ thuẫn lớn khi kiếm vĩ tích dịch vừa đứng dậy kỵ sĩ khô lâu lao lên dùng kiếm và đâm vào điểm yếu hại của kiếm vĩ tích dịch sau đó kiếm vĩ tích dịch lăn lộn hai lần trên mặt đất mới bị mất mạng ở phía xa ngô minh đã quan sát trận chiến được giải quyết trong sự kiện khắc nghiệt này từ ngọn cây lớn hắn ta cũng hài lòng gật đầu thực lực của kiếm vĩ tích dịch không hề yếu nhất định là xuất sắc trong các sinh vật cấp bốn nhưng khi đối mặt với sự kết hợp giữa khô lâu kiếm sĩ và cốt long thì không có sự phản kháng nào cả có nghĩa là trong số các sinh vật cấp bốn sự kết hợp giữa khô lâu kiếm sĩ và cốt long đã có thể quét sạch tất cả các sinh vật dưới nguyên khí cấp năm tất nhiên nếu gặp phải một số đối thủ đặc biệt chẳng hạn như thức tỉnh giả có thể đặc biệt hoặc bí thuật học đồ vô cùng cường đại thì tình hình sẽ khác nhưng bất kể như thế nào theo r ê n p ư như ơ n diện sủng vật thì Ngô Minh nhất nếu phiền sủng dụng lớn. nghiệm chiến này xong thì Ngô Minh trực tiếp trở về Tân、Đô、Thành, khoảng thời gian g gặp chiếm lợi đối, phải toái, vai hai khi hiệu tiếp thời tiếp tuyệt Sau sĩ của vật vật về thì ít một thế trò thể phát tác rất thử thì trực trở t huy khô h mà đấu đã Đô có là lâu quả kỵ ngược sóng lặng. gió lại là êm Theo đỗ uy nhà họ vương bị tổn thất lớn lần trước cũng không tiếp tục có động tác gì mà lời vu hãm đối với thích q u a n dân do nhà họ vương b ị đặt cũng đã được cục quân sự và diệp gia điều tra và kết quả là thích quan dân đã được phục chức đối với ngô minh những thứ này không còn là ưu tiên hàng đầu quan trọng nhất bây giờ là đáp ứng được khảo hạch sắp tới của huyền phù thánh thành ngô minh và đỗ uy đã thảo luận về vấn đề này rất nhiều lần không ai biết tiêu chí khảo hạch những bí thuật học đồ ở huyền phù thánh thành là gì vì vậy ngay cả khi họ muốn chuẩn bị một số thứ thì đều không được tuy nhiên theo kinh nghiệm của ngô minh tăng lên thực lực dù sao cũng là không sai thời gian lướt qua Trong mắt, chính là một ngày trước khi huyền phù thánh thành khảo hạch. Trong khu đô thị khảo、so、nháy chính ngày huyền vành khi phù hạch. khu là đai đô ba, dịp tử hân và ừ từ a trong trở phút nguyên cảnh n Giờ khí bí về. y nguyên trên người khí ta với cô so một tháng trước ta một thức tỉnh đạt tới tử một mạnh hơn nghiễm nhiên chính khí hân lần, nguyên gấp giả cô cấp mấy Dịp là và đã số tinh hoa khác ở tân đô thành cùng nhau bước vào nguyên khí bí cảnh trong gần một tháng ở trong đó chỉ có một phần ba thuận lợi leo lên một trăm tầng thác nguyên khí những người còn lại phải ở lại nguyên khí bí cảnh những người trở lại lần này bao gồm cả diệp tử hân đều là trở lại để tham gia khảo hạch của huyền phù thánh thành trong mấy trăm vạn nhân khẩu ở tân đô thành bọn họ đều là tin anh trong tin anh diệp chấn đông biết tin con gái trở về ngay lập tức ông ta liền vội vàng từ bên ngoài trở về nhưng sau khi nhìn thấy diệp tử hân ông ta cảm thấy con gái mình đã phát sinh biến hóa tuy diện mạo không thay đổi nhưng lạnh lùng hơn trước tựa hồ rất khó tiếp cận và thậm chí còn cho diệp chấn đông một cảm giác xa lạ cha con đã thành công thăng cấp nguyên khí cấp bốn lần này con nhất định sẽ thắng được thảo hạch của huyền phù thánh thành diệp tử hân thẳng thường nói cũng không có cảm giác thân thiết với cha sau một thời gian dài vắng bóng trong giọng điệu của mình diệp chấn đông thập phần hiền lành tại ngoại tuy ông ta là một gia chủ nắm quyền diệp gia là một trong những nhân vật quyền lực ở tân đô thành nhưng trước mặt con gái ông ta lại thể hiện sự quan tâm của một người cha dành cho con gái d i ệ p tử hân khẽ cao mày trong mắt hiện lên một chút mê man nhưng ngay sau đó dấu vết mê man đã biến mất cha ngày mai là ngày khảo hạch con cần nghỉ ngơi chuẩn bị thật tốt nếu không có việc gì con về phòng trước d i ệ p tử hân hiển nhiên không định nói gì thêm đã chuẩn bị ly khai d i ệ p chấn đông lập tức nói ngay những gì ông ta nói tự nhiên là ngô minh diệp chấn đông vừa nói vừa một bên quan sát kỹ con gái của mình ông ta trong khoảng thời gian này cũng phái người điều tra qua ngô minh cũng biết không ít chuyện hiển nhiên khả năng ngô minh nói dối không lớn nhưng cũng muốn từ chỗ con gái của mình đến chứng thực mới được con không biết ngô minh cha nếu không có chuyện gì nữa con về nghỉ ngơi diệp tử hân không chút do dự đáp lại giống như chưa từng nghe qua cái tên ngô minh diệp chấn đông vẻ mặt kinh ngạc nhưng dù sao cũng gật đầu sau đó diệp tử hân quay người bước ra ngoài sau khi diệp tử hân rời đi diệp chấn đông c a o mày và người quản gia bước vào từ cửa hông ở phía sau anh nói xem ai trong số họ đang nói dối diệp chấn đông hiển nhiên biết quản gia đang ở đó ra tiếng dò hỏi cái này ta cũng không biết nhưng ta hy vọng ngô minh nói dối quản gia nghĩ đến đây bất đắc dĩ nói nhưng rõ ràng ngụ ý của hắn ta hy vọng là có nhưng thực tế thường không phải như vậy tôi cũng hy vọng như vậy d i ệ p chấn đông lo lắng biết con gái không ai bằng cha dù không muốn tin nhưng mà hiển nhiên trong chuyện này con gái của mình khả năng rất cao là nói dối quan trọng nhất d i ệ p chấn đông rõ ràng là thấy con gái của ông ta đã thay đổi cô con gái trước đây nhu thuận hiểu chuyện thích cùng mình tâm sự nhưng giờ đây cô bé dường như đã trở thành một con người khác trong một khoảnh khắc dịp chấn đông cảm thấy tâm thần và thể xác đều có chút mệt mỏi thậm chí có chút không biết làm sao người thường không biết khảo hạch của huyền phù thánh thành chỉ những người có địa vị và quyền lực mới biết hoặc là người giỏi nhất trong số những thức tỉnh giả trên thực tế mấy tháng trước huyền phù thánh thành đã phát một đợt thẻ tư cách khảo hạch cho các gia tộc và thế lực lớn của nhân loại hai phiếu tư cách khảo hạch của đ ổ gia cũng đã lấy được vào thời điểm đó ngoài nhân loại nhiều tinh hoa của kiếm thuẫn đế quốc cũng đã đạt được tư cách khảo hạch và tư cách khảo hạch này chỉ có các thế lực xung quanh huyền phù thánh thành mới có thể nhận được đó là lý do tại sao kiếm thuẫn đế quốc và nhân loại lại chọn xây dựng tân đô thành ở dưới huyền phù thánh thành sáng sớm ngô minh đã bước ra khỏi cửa hàng bán thịt huynh đệ bên ngoài có một chiếc xe hơi sang trọng đã chờ sẵn chính là do đỗ uy cử đến để đón ngô minh đi tham gia khảo hạch những người tham gia khảo hạch cần phải tập hợp ở khu đô thị vành đai thứ nhất của tân đô thành và không được đến muộn nếu không sẽ trực tiếp bị loại bỏ khi ngô minh rời đi hắn ta chào quan g tây và những người khác dù sao thì khảo hạch chưa chắc sẽ kết thúc trong một ngày vì vậy tốt hơn là nên nói trước điều khiến ngô minh ngoài ý muốn đó là văn bá chính là người lái xe còn đỗ bi thế nhưng cũng ở trong xe t r o n g hắn ta rất lo lắng còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ tập trung cũng không biết hắn ta dậy lúc mấy giờ ngô huynh nói thật ta thực sự rất căng thẳng đi cùng nhau đi có bạn đi cùng cũng tốt đỗ uy cười nói ngô minh đương nhiên không có vấn đề gì cứ như vậy lái xe một đường tiến vào khu đô thị vành đai ba sau đó dừng lại ở khu đô thị vành đai thứ hai xuất trình thẻ tư cách khảo hạch đủ tiêu chuẩn tại trạm kiểm soát thuận lợi tiến vào khu đô thị vành đai thứ hai dưới bình thường tình huống kiếm t h u ậ n đế quốc khống chế khu đô thị vành đai thứ hai không cho phép nhân loại tiến vào nhưng ngoại trừ người tham gia khảo hạch xem ộ t đường chạy lại tiến nhập khu đô thị vành đai thứ nhất lối kiến trúc nơi này p h ả n phất như một thế giới khác rất khó tưởng tượng nơi này lại là tân đô thành trong khu đô thị vành đai thứ nhất có một quảng trường khổng lồ mà huyền phù thánh thành ở ngay phía trên giờ k h ắ c này ở trên quảng trường này đã tụ tập mấy trăm người hiển nhiên những người này đều là tới tham gia khảo hạch của huyền phù thánh thành phương tiện chở người đến chỉ có thể đậu bên ngoài quảng trường hơn nữa phải rời đi ngay lập tức nhân loại thường đi ô tô trong khi những người đến từ kiếm thuẫn đế quốc thì đi xe ngựa triệu điều đó ra còn có thể chứng kiến một ít những vị tộc nhân khác nhưng có số lượng ít hơn đại bộ phận vẫn là người của kiếm thuẫn đế quốc cùng nhân loại ngô minh và đỗ uy xuống xe văn bá chỉ có thể dặn dò vài câu rồi phải lập tức ly khai lúc này ngô minh đang nghe c h u y ệ n trên tv audio cv mới cẩn thận nhìn quảng trường thập phần hùng vĩ mặt đất được lát bằng đá trắng mỗi phiến đá có một số đường nét được kép lại để tạo ra một thanh kiếm lớn và hình chiếc khiên đây là biểu tượng của kiếm thuẫn đế quốc xung quanh quảng trường có những kỵ sĩ mặc áo giáp và kiếm đang đứng những người tham gia khảo hạch được phân bố theo nhóm ba hoặc năm người đại bộ phận người ở đây đều khe khẽ nói nhỏ đỗ uy gia hỏa ngươi nhưng xem như đã tới chúng ta đã đợi ngươi rất lâu rồi khi ngô minh và đỗ uy bước vào hai người ở đằng xa nhìn thấy đỗ uy lập tức bước tới chào hỏi ngụy phong triệu thần huy các người trở về từ nguyên khí bí cảnh sao đỗ uy hiển nhiên biết rất rõ hai người bọn họ xem ra có quan hệ rất tốt trở về rồi hơn nữa chúng ta đã thuận lợi tấn cấp đến nguyên khí cấp bốn ngụy phong cười nói trong ngôn ngữ cũng không khỏi có một ít kiêu ngạo vóc dáng của hắn so với đỗ uy còn muốn cao nửa đầu bộ dáng hơn hai mươi tuổi đích xác ở giai đoạn này trong số những nhân loại có thể tiến tới cấp độ nguyên khí cấp bốn đã là những tinh hoa chân chính đỗ uy thực lực của ngươi không kém gì ta và ngụy phong nếu lúc đó ngươi đi cùng chúng ta ngươi đã có thể tiến lên triệu thần huy ở bên cạnh thì trầm ổn hơn rất nhiều đỗ uy gật đầu nhưng không nói gì ngụy phong và triệu thần huy cũng là những cao thủ nổi tiếng ở tân đô thành hơn nữa bởi vì thiên tư cùng tiềm lực thật tốt nên họ đã được kiếm thuẫn đế quốc tuyển dụng để đào tạo và trở thành hai kỵ sĩ phi long thực tập đỗ uy đây là ai ngụy phong lên tiếng hỏi khi nhìn thấy ngô minh bên cạnh đỗ uy hắn ta đỗ uy sững sờ một lúc sau đó chợt nghĩ đến ngô minh chính là kỵ sĩ cốt long ngày đó ngụy phong và triệu chính huy là một trong bốn cao thủ vây công ngô minh lúc đó hai người bọn họ đêm đó vừa vặn phụ trách nhiệm vụ tuần tra không vực đỗ uy còn nhớ rõ ngô minh chỉ có một kiếm liền đem hai người b ư ớ c lui trong lúc nhất thời trong lòng đỗ uy cũng có một ý nghĩ thú vị hắn ta thầm nghĩ ngụy phong và triệu thần huy đều là tinh hoa của nhân loại nhưng so với ngô minh thì còn kém xa tuy nhiên danh tính kỵ sĩ cốt long của ngô minh hiện chỉ có một mình văn bá và cùng thích quan dân biết rõ ngô minh cũng không muốn nói cho những người khác cho nên đỗ uy giới thiệu nói hắn ta là lão đại của ta ngô minh nói xong hướng về phía ngô minh nháy mắt vài cái ngược lại khiến cho ngô minh có chút bất đắc dĩ ngụy phong và triệu thần huy mặc dù ngô minh chưa bao giờ nhìn thấy họ nhưng hắn ta đã nhận ra từ cảm ứng nguyên khí chính là hai trong số bốn vị cao thủ đã vây công hắn ta đêm đó bất quá nói trở về cho dù bọn họ đã thăng cấp bốn nguyên khí cũng nhất định không phải đối thủ của hắn ta ngô minh vẫn có thể nắm chắc điều này lão đại của ngươi ngươi nhận ra lão đại từ khi nào vậy ngụy phong và triệu thần huy hiển nhiên có chút kinh ngạc họ biết tính cách của đỗ uy đó là thực chất bên trong hắn ta lại một cổ ngạo khí về lai lịch của hắn ta họ không thể so sánh được với đỗ uy dù sao thì đỗ uy cũng là một thế gia uy tín lâu năm trong gia tộc có không ít người làm chức vụ cao tuy nói đỗ gia có chút xuống dốc nhưng đỗ uy là người có tiềm năng nhất trong đỗ gia trước đây ngạo khí của đỗ uy không ai không biết nhưng không ai nghĩ rằng có người có thể trở thành lão đại của đỗ uy trong lúc nhất thời trong ánh mắt ngụy phong và triệu thần huy nhìn ngô minh cũng có một tia hiếu kỳ họ không biết ngô minh chính là kỵ sĩ q u ố c long đêm đó nếu không họ cũng sẽ công nhận ngô minh là lão đại tuy nhiên có thể thấy đỗ uy ngụy phong và triệu thần huy là những người bạn tốt đều xuất thân bình thường nhưng lại có tiềm năng xuất sắc và có thể chơi với đỗ uy đúng rồi nguyên khí bí cảnh như thế nào tấn chức nguyên khí cấp bốn khó khăn ra sao đỗ uy sau khi suy nghĩ xong liền hỏi kỳ thật hắn ta vẫn còn có chút tò mò và khao khát hắn ta lúc trước không có cùng ngụy phong bọn họ cùng một chỗ tiến vào nguyên khí bí cảnh trước cũng bởi vì đỗ gia có rất nhiều sự tình cần hắn ta đến xử lý cho nên hắn ta tính toán đợi đến sau khảo hạch lại đi nhắc tới nguyên khí bí cảnh câu chuyện tán gẫu của ngụy phong và triệu thần huy xem như được mở ra trong lúc đang nói chuyện ngụy phong nói trong số những người đi tới nguyên khí bí cảnh lần này ta nghĩ người mạnh nhất không phải là vương lập đông mà là diệp tử hân nhà họ diệp đúng vậy a cô ta thật lợi hại cô ấy tiến vào tầng một trăm của tháp nguyên khí chỉ có hai lần có thể gọi là biến thái sợ là từ trước tới nay đó là một trong những thành tích tốt nhất coi như là vương lập đông cũng phải mất bốn cơ hội còn đối với ngụy phong và ta phải mất sáu lần thử mới thành công triệu thần huy cũng là cảm khái nói ra nghe thấy tên của diệp tử hân ngô minh sửng sốt một chút hắn ta biết diệp tử hân đã tiến vào nguyên khí bí cảnh nhưng không ngờ đối phương vậy mà chỉ dùng có hai cơ hội là có thể leo lên tầng một trăm đỗ uy chưa từng đến đó tự nhiên là nghe được như si như say lúc này ngụy phong như nhớ ra điều gì đó nói bất quá chúng ta ở nguyên khí bí cảnh nghe nói một chuyện nghe nói cách đây không lâu có người chỉ dùng một lần đã leo đến tầng một trăm ta không biết có đúng hay không nhưng ta cảm thấy đó chỉ là lời đồn đại làm sao có người leo t h á p thành công một lần được một lần đỗ uy liền tính là không qua đi nguyên khí bí cảnh nhưng nghe ngụy phong cùng triệu thần huy phía trước giảng thuật cũng biết leo t h á p khó khăn như thế nào chưa kể đến việc phải trả phí năm nghìn thẻ nguyên khí một lần để leo t h á p chính là có người đã từng ở nguyên khí bí cảnh trụ lại mấy tháng thậm chí mấy năm và leo t h á p hơn chục lần cũng không có lần nào thành công đủ để nhìn ra điểm này như vậy một lần liền đ ă n g đến tầng một trăm có bao bố nhiêu khủng trước đây ngô minh đã từng đề cập đến nguyên khí bí cảnh với hắn ta xem ra ngô minh mới được thăng cấp hơn một tháng trước chỉ là ngô minh không nói cho hắn ta biết đã leo tháp thành công bao nhiêu lần nhưng thực lực của ngô minh thì đỗ uy rất rõ ràng muốn nói ai có thể leo tháp thành công một lần thì đỗ uy chỉ có thể nghĩ đến ngô minh liếc nhìn ngô minh một cái nhưng đỗ uy biết bây giờ không phải lúc đặt câu hỏi nhưng nói trở lại diệp tử hân có thể leo lên tháp hai lần đã thành công thật sự rất kinh ngạc ngoài diệp tử hân người tên vương lập đông cũng rất mạnh sau khi đỗ uy và những người khác nói chuyện ngô minh biết rằng vương lập đông là người của vương gia nghe nói vương lập đông là cháu trai thứ hai tự xưng là vương lão nhị người mà lúc trước ngô minh đã g i ế t vương lão tam là em trai của vương lập đông không ngờ nhà họ vương lại có những người hung mảnh như vậy nhưng đối với ngô minh tốt nhất nhà họ vương đừng đến tìm phiền toái nếu không mặc kệ là vương lão gì hết thảy đều sẽ bị tiêu diệt lúc này từ xa có một nhóm người đi tới một thanh niên nhìn c h ầ m c h ầ m đám người đ ổ uy rồi hừ mũi lạnh lùng đám người đ ổ uy nhìn bọn họ thất thanh kêu lên vương lão nhị hiển nhiên đối phương chính là vương lão nhị vương lập đông ngô minh chỉ liếc mắt nhìn đối phương liền không quan tâm nữa tuy rằng đối phương đã đạt nguyên khí c ấ p bốn nhưng vẫn không lọt vào mắt của ngô minh lúc này ngô minh đã bị một người phụ nữ kế bên hấp dẫn lý do rất đơn giản đó là diệp tử hân ngay lập tức ngô minh vỗ vai đỗ uy rồi chủ động bước tới đỗ uy sửng sốt một chút nhìn quanh thì thấy diệp tử hân liền nhớ tới ngô minh hình như biết cô ta nhưng ngụy phong và triệu hoán huy ở bên cạnh không biết chuyện gì đang xảy ra đỗ uy lão đại này của ngươi thực sự rất hung mãnh a diệp tử hân là một mỹ nhân nổi tiếng băng giá ngay cả tiểu tử vương lệ đông mấy lần đến gần đều xám xịt trở về căn bản không dám t r e o chọc cô ta ngươi không nói cho hắn ta biết về diệp gia diệp tử hân sao ngụy phong vội vàng nói vương lập đông tính là gì gia gia của hắn thấy lão đại ta đều lập tức kinh sợ đừng đoán nữa lão đại của ta quen biết diệp tử hân đây là tới để chào hỏi đỗ uy nghĩ đến vẻ mặt v ê n váo tận trời của ngô minh với nhà họ vương đêm đó nói ra câu qua tuyến người chết trông rất phấn khích chính vì sự việc này mà đỗ uy vô cùng ngưỡng mộ ngô minh nếu không có ngô minh thì đỗ gia của hắn ta hiện tại đã không tồn tại căn cứ vào mối quan hệ của hắn ta với ngụy phong và triệu thần huy có thể kể cho họ nghe những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó trong khi đỗ uy đang kể chuyện ngô minh đã đến trước mặt diệp tử h â n ngô minh và diệp tử hân thực ra không có bất kỳ tình bạn nào ngược lại ngô minh thân với thích đình hơn diệp tử hân để lại cho ngô minh hình ảnh một cô gái trẻ cần được chăm sóc ở khắp mọi nơi nhưng bây giờ diệp tử hân trông giống như trước đây nó cho ngô minh một cảm giác hoàn toàn khác cảm giác này không xa lạ gì với ngô minh ngô minh đã từng cảm nhận được nó trong bú thịt khổng lồ trong nguyệt thần thụ ở nguyệt lâm cũng cảm nhận được nó trong quỹ ảnh ẩn hiện xung quanh truyền tống trận trong nguyên khí bí cảnh nhưng bây giờ cảm giác này lại xuất hiện ở trên người diệp tử h â n thành thật mà nói chỉ có một người có nguyên khí gần như biến thái như ngô minh mới có thể nhận ra sự khác thường của diệp tử h â n hơn nữa ngay cả những bí thuật học đồ thông thạo bí thuật có đến cũng không hề nhận ra sự khác thường của cô ta diệp tử hiên hiển nhiên cũng nhìn thấy ngô minh cô ta cũng có thể cảm giác được ngô minh không phải thức tỉnh giả bình thường hơn nữa ở trên người ngô minh cô ta cảm giác được một loại khí tức đồng dạng Loại khí tức ngô minh liếc nhìn diệp tử hân thần sắc không đổi đi qua người đối phương bây giờ ngô minh có thể chắc chắn diệp tử hân đã xảy ra chuyện gì đó hơn nữa là vấn đề rất lớn ngô minh thậm chí còn nghi ngờ có một loại ý thức mạnh mẽ nào đó đã xâm nhập vào cơ thể của diệp tử hân nếu cô ta đã không còn là diệp tử hân tự nhiên ngô minh không cần thiết lại cùng cô ta dông dài gì nữa thảo nào lúc đó cô ta đã bỏ rơi thiếp đình chẳng trách diệp chấn đông nói rằng tính tình của cô ta đã thay đổi rất nhiều vừa rồi ngô minh cảm thấy những sút tu ẩn đằng sau dường như chuyển động gần như không thể kiểm soát được vì vậy ngô minh rời đi ngay lập tức diệp tử hân dường như muốn đuổi theo nhưng vào lúc này một chuyện mà ngô minh không ngờ đã xảy ra con kiến đê tiện cuối cùng cũng để cho ta tìm được ngươi một giọng nói sen lẫn tức giận truyền tới sau đó ngô minh nhìn lại thì thấy u linh công chúa fanny người kết thù với hắn ta trong nguyên khí bí cảnh đang phiêu phù ở phía xa hiển nhiên là ả ta vừa bước ra khỏi xe ngựa không chỉ có công chúa fanny đứng bên cạnh ả ta còn có lãnh chúa andromat cao lớn vô song u linh vương nguyên khí cấp năm cường đại ngô minh lúc này mới cao mày hắn ta không ngờ lại gặp được hai người này ở tân đô thành trong nguyên khí bí cảnh ngô minh bị hai cha con truy sát đến không đường có thể trốn chật vật không chịu nổi không ngờ lại có thể gặp lại ở chỗ này không thể không nói mặc dù nguyên khí thế giới đều dung hợp lại cùng nhau nhưng thế giới sau khi dung hợp cũng thực sự quá nhỏ ngô minh có khả năng trực tiếp nhìn thấu đẳng cấp nguyên khí của đối phương tự nhiên có thể nhìn thoáng qua fanny đã đạt đến nguyên khí cấp bốn trong hơn một tháng qua đối phương cũng đã thuận lợi leo lên một trăm tầng tháp nguyên khí thăng cấp thành công hơn nửa nhìn bộ dáng đối phương tới nơi này cũng là vì tham gia khảo hạch huyền phù thánh thành lãnh chúa andromat rõ ràng đã nhìn thấy ngô minh khoảnh khắc tiếp theo một luồng sát khí đã khóa chặt ngô minh có thể thấy rằng lãnh chúa andromat đã động sát niệm đối với ngô minh ngô minh ngạc nhiên bao nhiêu thì lãnh chúa andromat cũng ngạc nhiên bấy nhiêu hắn đã đợi ở chân tháp nguyên khí lâu như vậy nhưng thứ mà hắn chờ đợi chính là tin tức đối phương đã leo lên đến đỉnh tháp cái này làm sao không khiến cho lãnh chúa andromat h giật mình hắn ta chưa từng bao giờ nghe nói về bất kỳ ai leo lên tháp lần đầu tiên mà có thể thành công lên đến đỉnh tháp không nghi ngờ gì nữa thành tựu trong tương lai của đối phương là vô hạn vốn chuyện này cùng lãnh chúa andromat h không có quan hệ gì nhưng nếu như đối phương là c ự u nhân của hắn thì vấn đề này sẽ rất lớn lãnh chúa andromat h cũng là một nhân vật tàn nhẫn có thể trở thành một trong tứ đại U lãnh i Linh người thiện lương được? Hắn ta biết đối đối với mối n Vương Thánh An lương Hắn nếu như tùy ý để đối phương lớn lên hắn chắn nguy lớn. hắn h Hy thì thể thì chắc Chỉ về được. ở U sau làm là là là ta tùy ta một ta Địa để đ sao Mễ có cực rõ, ý mất t đi u g t í c chúa ủ a đối p ư nhưng được ơ n cũng không thấy, nhưng không ngờ lại gặp được hắn ta ở đây. Lãnh g gặp dù cố c tìm thấy, ta h đây. lại ở a n d r o m a c lúc này chỉ muốn giết chết đối thủ với thân phận là u linh vương của u linh thánh địa và thực lực nguyên khí cấp năm ngay cả khi giết ai đó ngay tại chỗ cũng không phải là vấn đề lớn phụ vương giết chết con kiến này công chúa fanny một bên cũng có vẻ mặt dữ tợn quát ầ m lên ngô minh cũng thấy đối phương muốn ra tay nên lập tức lấy trong tay ra một xấp thể trận đồng thời sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào trước kia ngô minh không có khả năng phản kháng lãnh chúa andromat công kích nhưng hiện tại đối phương nếu muốn giết mất mình cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy muốn ăn mình ăn nào cũng thì thế phải dù bọn ẻ ra một vài chiếc răng của đối phương. Hiện trường lập tức tràn ra trong trường Andromat ra của ngay hai của chúa một cảm m tức túc sát thấy biệt vài là chiếc đối Hiện chi người khiến cả khác cũng có Đặc cấp thích phương. khí, những không khí không khí lãnh phóng quảng bên đúng. nguyên gì đó lập bầu i g ư ờ i i k n họ ngạc không nói nên lời. b n hiển ọ h nhiên không biết tại sao U linh vương cấp năm đáng sợ này lại đột nhiên muốn tấn công một nhân loại đỗ uy ngụy phong cùng triệu thần huy cũng sợ hãi kêu lên một tiếng chỉ bất quá thực lực của bọn họ dưới uy hiếp của lãnh chúa andromat căn bản vô pháp có động tác gì lãnh chúa andromat ngài định làm gì đừng quên đây là lãnh địa của kiếm thuẫn đế quốc chúng ta lúc này một bóng người đột nhiên lao tới đứng bên cạnh ngô minh ném ra một thẻ bài để tạo thành một lá chắn nguyên khí kim quan lấp lánh chống lại luồng sát khí của lãnh chúa andromat ngô minh cũng sững sờ thầm nghĩ lúc này lại có người dám ra tay giúp đỡ quay đầu lại thì hắn ta thấy người này hóa ra lại là lâm kỳ cường giả trong tháp nguyên khí người sau mặc một bộ áo giáp có hoa văn bằng vàng bày ra ra một loại khí chất đặc biệt kỳ thật lâm kỳ cũng tới tham gia tuyển chọn của huyền phù thánh thành vừa đến liền nhìn thấy ngô minh lập tức vui mừng khôn xiết lúc tạm biệt tại tháp nguyên khí hắn ta còn nghĩ khi nào mới có thể tái kiến ngô minh không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp lại hắn ta và ngô minh vốn là bằng hữu ở tháp nguyên khí vào lúc này tự nhiên là hắn ta muốn giúp đỡ lại càng không cần phải nói ngô minh là người đầu tiên trong lịch sử leo lên tháp thành công chỉ trong một lần cùng loại người tiềm năng này tạo mối quan hệ mặc dù phụ thân của mình biết rõ thì cũng sẽ ủng hộ mình vì vậy lâm kỳ lao đến mà không một chút do dự hả kim văn áo giáp ngươi là thành viên hoàng tộc của kiếm thuẫn đế quốc nhưng chuyện này không liên quan đến ngươi đó là chuyện riêng giữa ta và con kiến này tránh ra lãnh chúa andromat địa vị phi phàm tự nhiên là không sợ thành viên vương thất trẻ tuổi hơn nữa hắn ta cũng không n h ầ m vào đối phương ngay lập tức hắn ta ném ra hai thẻ bài trong đó một thẻ bài biến thành một đám mây hư vô thổi bay lá chắn nguyên khí của lâm kỳ sau đó cuốn lấy lâm kỳ và ném ra xa hơn mười mét trong khi thẻ bài còn lại là một đoàn u linh biến thành một bàn tay to lớn trực tiếp hướng tới ngô minh đập xuống bàn tay to lớn này phát ra quỷ khóc sói gào lao tới có nói thể nếu ta ta. ta ta bàn tay to lớn của u linh đánh vào hộ thuẫn thì bị chặn lại nhưng hộ thuẫn cũng không bị gì hiển nhiên chiếc hộ thuẫn trong tay kỵ sĩ q u a n dực nhất định không phải tầm thường chỉ có điều kỵ sĩ q u a n dực chỉ mới là nguyên khí cấp bốn tuy rằng đã rất gần nguyên khí cấp năm nhưng vẫn là không phải cho nên lần này cũng khiến hắn ta lùi lại mấy bước nhìn thấy kỵ sĩ q u a n dực lãnh chúa andromat cũng cau mày hắn ta đương nhiên biết kỵ sĩ q u a n dực trong kiếm thuẫn đế quốc và cũng biết đối phương là chỉ huy tối cao ở đây nhìn thấy kỵ sĩ q u a n dực bị tấn công tất cả các kỵ sĩ kiếm thuẫn đế quốc xung quanh đều dựng hộ thuẫn và kiếm bày ra tư thế tấn công nhắm vào lãnh chúa andromat tất cả điều này xảy ra trong nháy mắt mà kỵ sĩ q u a n dực đã ra tay vì lãnh chúa andromat đã tấn công lâm kỳ ngô minh đột nhiên nhớ tới trước đó kỵ sĩ q u a n dực đã nói sẽ hoan nghênh một thành viên từ hoàng tộc của kiếm thuẫn đế quốc tham gia khảo hạch chẳng lẽ người của hoàng tộc này chính là lâm kỳ sao phải nói rằng hành động vừa rồi của lâm kỳ đã nhận được hảo cảm của ngô minh lúc này đây ngô minh đã coi lâm kỳ như một người bạn thực sự lãnh chúa andromat đẩy lui kỵ sĩ quan dực tức giận nói mặc dù kiếm thuẫn đế quốc rất hùng mạnh nhưng cũng ngang bằng với u linh thánh địa hy mễ an càng chưa cần phải nói ở đây hắn ta là tồn tại mạnh nhất thậm chí nếu hắn ta làm điều gì đó khác thường liệu kiếm thuẫn đế quốc có dám tuyên chiến với hy mễ an hay không càng không cần phải nói hắn ta hoàn toàn không nhắm vào kiếm thuẫn đế quốc mà là một nhân loại thấp hèn ở đệ ngũ nguyên khí thế giới nên lãnh chúa andromat chẳng sợ hãi chút nào lâm kỳ lúc này đang rất tức giận không ngờ lãnh chúa andromat lại bỏ qua kiếm thuẫn đế quốc của họ hơn nữa hắn ta đã quyết định kết giao với ngô minh nên hắn ta sẽ không cho phép đối phương đối phó với ngô minh lãnh chúa andromat không để ý tới lâm kỳ kế tiếp hắn ta định ra tay lần thứ hai lúc này đỗ uy cũng kịp phản ứng lập tức bước tới đứng bên cạnh ngô minh hắn ta biết khả năng của mình có hạn nhưng lúc này mặc dù là vì tình bạn hay lòng nghĩa khí hắn ta phải đứng ra nhưng vào lúc này sát khí của lãnh chúa andromat đột nhiên biến mất không thấy t â m hơi bởi vì lúc này một ít bóng người từ huyền phù thánh thành trên đầu hạ xuống lãnh chúa andromat không sợ xúc phạm kiếm thuẫn đế quốc ngay cả khi đối mặt với một thành viên hoàng tộc của kiếm thuẫn đế quốc và một kỵ sĩ q u a n dực thì hắn ta cũng không sợ bởi vì nơi này thân phận của hắn ta là U linh vương và thực lực nguyên khí cấp năm nhưng hắn ta không dám nắc tội huyền phù thánh thành cũng không dám t r e o chọc đây là tồn tại mà hắn ta không thể nào xúc phạm được bởi vì đằng sau huyền phù thánh thành là đệ tam nguyên khí thế giới nguyên khí thánh đường nói một câu khó nghe nếu hắn ta thực sự chọc giận nguyên khí thánh đường họ tùy tiện cử ra một vài bí thuật sư thì toàn bộ u linh thánh địa hy mễ an sẽ phải chịu đựng tai ương cho nên tuy rằng không cam lòng nhưng lãnh chúa andromat chỉ có thể tạm thời từ bỏ đuổi giết. theo nhận định của hắn ta cho dù con kiến đã được nâng lên nguyên khí cấp bốn thì nó vẫn là một con kiến đối với thực lực nguyên khí cấp năm của bản thân vẫn không đủ so sánh nếu hắn đã tìm được đối thủ thì sẽ không lo sau này không có cơ hội truy sát đối thủ ngô minh cũng nhìn thấy từ phía trên hạ xuống vài người hắn ta thầm nghĩ lãnh chúa andromat tiếp tục động thủ thì tốt rồi có thể những bí thuật học đồ sẽ giết chết lãnh chúa andromat này giúp mình nhưng rõ ràng lãnh chúa andromat không hề ngu ngốc những người hạ xuống từ huyền phù thánh thành là bí thuật học đồ tổng cộng có năm người mỗi người trong số họ đều có một đằng vân d i ự c xà c u ố n quanh người có thể nói đằng vân d i ự c xà chính là sinh vật phi hành đặc trưng của bí thuật học đồ khiến bọn họ càng gia tăng thêm một tầng cảm giác thần bí tốc độ của năm bí thuật học đồ này cực nhanh trong nháy mắt đã đáp xuống mặt đất cả năm người đều trông có vẻ kiêu ngạo tuy rằng bọn họ chỉ có thực lực nguyên khí cấp bốn nhưng ngay cả lãnh chúa andromat lúc này đã đạt nguyên khí cấp năm cũng không dám có một chút ít bất kính một trong những bí thuật học đồ trầm giọng hỏi lãnh chúa andromat nói trước bí thuật học đồ là tồn tại siêu việt hắn ta căn bản không dám đắc tội một chút nào bí thuật học đồ gật đầu và tiếp tục nói bây giờ khảo hạch của huyền phù thánh thành đã chính thức bắt đầu những người có thẻ tư cách khảo hạch sẽ kích hoạt thẻ tư cách khảo hạch trong tay của các ngươi theo yêu cầu của ta đây là lần kiểm tra đầu tiên nếu các ngươi thậm chí không thể kích hoạt thẻ tư cách khảo hạch trong tay của các ngươi thì sẽ không đủ điều kiện để tham gia vào khảo hạch tiếp theo đây là bắt đầu luôn s a o nhiều người nghĩ rằng năm bí thuật học đồ này sẽ phát biểu mở đầu nhưng không ngờ họ lại đi thẳng vào chủ đề chẳng mấy chốc bí thuật học đồ vừa rồi nói một loạt phương pháp sử dụng nguyên khí phương pháp này có phần giống công thức hơn nữa thập phần rườm rà phức tạp hắn nói xong lúc sau lập tức nói giọng nói vừa chấm dứt rất nhiều người bắt đầu thử nghiệm phương pháp của bí thuật học đồ đưa ra ngô minh không bắt đầu ngay hắn ta chỉ viết ra một loạt cách sử dụng nguyên khí sau đó quay đầu nhìn về phía lãnh chúa andromat người này cũng đang nhìn chằm chằm ngô minh nếu không có bí thuật học đồ ở đây hai bên nhất định phải là trận đại chiến sinh tử ngô minh nhìn chằm chằm lãnh chúa andromat nói gần từng chữ một thù mới hận cũ thù hận giữa ngô minh và lãnh chúa andromat này không thể hóa giải một khi đã như vậy ngô minh cũng không cần thiết phải nhẫn cái gì lãnh chúa andromat cười lạnh một tiếng cũng không nói gì ở trong mắt hắn cùng ngô minh chửi mắng sẽ làm giảm địa vị của hắn nhưng hắn ta rất tức giận đáng tiếc ở trước mặt bí thuật học đồ thì hắn một chút cũng không dám động thủ một bí thuật học đồ nhìn c h ầ m c h ầ m lãnh chúa andromat lạnh lùng nói hiển nhiên cũng hắn ta cũng nhìn ra ngô minh cùng lãnh chúa andromat có mâu thuẫn bất quá thân là bí thuật học đồ còn không có để u linh thánh địa hy mễ an vào trong mắt cho nên hắn không chút thách khí lãnh chúa andromat cũng chỉ có thể dặn dò công chúa fanny vài câu sau đó rời quảng trường không ít người nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi trong tiềm thức đều tránh xa ngô minh bất kể đối phương là ai nếu không trở thành bí thuật học đồ thì tính mạng của hắn ta sẽ gặp nguy hiểm tự nhiên không ai muốn liên lụy chính họ vào trong đó ở phía xa vương lập đông người nhà họ vương lạnh lùng nhìn ngô minh gia gia vương hữu lượng đã nói cho hắn ta biết chuyện đã xảy ra lúc trước có thể nói nhà họ vương và người thanh niên tên ngô minh này có hận thù sâu như biển thậm chí vương hữu lượng khi trở về vì tức giận mà lâm trọng bệnh dù sao thì lão ta cũng đã mất rất nhiều con cháu trực hệ nhà họ vương và còn mất đi hai sinh vật cấp bốn hai sinh vật cấp bốn đây cũng là tổn thất không thể chịu đựng được đối với nhà họ vương tự nhiên bọn họ sẽ đặc t trên khoản nhà họ Minh. nợ này lên nhà họ đổ và trên người Ngô và Đỗ đ ặ biệt là đối với vương lập đông em trai của hắn ta là vương lão tam lại chết trong tay của nhà họ đỗ và ngô minh vì vậy hắn ta căm hận họ đến cực điểm vương lập đông là người được coi trọng nhất trong gia tộc họ vương và có tiềm lực lớn nhất càng hiểu cách ẩn nhẫn nên hắn ta chôn g chặt mối hận này hắn vừa rồi cũng nhìn ra mâu thuẫn giữa ngô minh và U linh vương tuy rằng U linh vương đã rời khỏi quảng trường nhưng bộ dáng xinh đẹp của u linh công chúa vẫn còn ở đó có lẽ hắn ta có thể liên minh với đối phương dù sao thì kẻ thù của kẻ thù là bằng hữu nhưng bây giờ vương lập đông không có thời gian trước tiên phải chuyên tâm nghiên cứu công thức nguyên khí mà bí thuật học đồ vừa nói nếu không vượt qua được bài kiểm tra đầu tiên thì mọi thứ sẽ vô ích lâm kỳ lúc này mới đi tới bên cạnh ngô minh cười nói lâm kỳ là dị tộc nhân thẳng thắn và chân thành nhất mà ngô minh từng thấy đặc biệt là khi hắn ta bước ra với tinh thần trượng nghĩa vừa rồi nếu lãnh chúa andromat muốn ra tay độc ác thì lâm kỳ vẫn có thể bị thương tình bạn của ngô minh từ trước tới giờ là vẫn luôn xem trọng nhân phẩm nếu người nào đối xử tốt với hắn ta ngô minh sẽ đền đáp người đó gấp đôi lâm kỳ ta cũng không ngờ gặp được ngươi ở đây ngươi cứ yên tâm sớm hay muộn gì ta cũng giết chết con ma già đó ngô minh vỗ vai lâm kỳ và nói một cách tự tin trên thực tế ngô minh bây giờ chưa thể là đối thủ với lãnh chúa andromat lâm kỳ vừa định nói cái gì ngô minh vội vàng nháy mắt cho hắn ta một cái người sau cũng là một người thông minh cơ trí liền biết ý của đối phương lập tức thay đổi lời nói ngô minh biết đối phương sẽ nói về ngàn năm thạch tượng quỷ nên vội vàng ngăn lại ngô minh không muốn mọi người biết chuyện này một khi bị bại lộ thì ngay cả bí thuật học đồ cũng có thể âm mưu tính kế hắn ta miễn là lâm kỳ không nói về chuyện đó liền không có việc gì lãnh chúa andromat và công chúa fanny cũng biết nhưng ngô minh biết đối phương vẫn đang đánh chủ ý đến a mổ tin rằng chừng nào họ vẫn còn lòng tham thì họ sẽ không tiết lộ tin tức vì làm vậy họ cũng sẽ không thu được lợi ích gì ngô minh cũng đã giới thiệu đỗ uy với lâm kỳ vừa rồi đỗ uy cũng đứng ra chỉ điểm này thôi cũng đủ khiến ngô minh xem đỗ uy trở thành người một nhà của mình tính cách của đỗ uy cũng giống lâm kỳ tùy tiện và thẳng tính nên hắn ta nhanh chóng trở thành thân quen với nhau đúng rồi vừa rồi ta nghe con ma già đó nói ngươi là thành viên vương thất của kiếm thuẫn đế quốc n g ô minh nhớ ra điều gì đó và cất tiếng hỏi nhưng lâm kỳ có vẻ hơi xấu hổ khi được hỏi lâm kỳ xua tay không quan tâm đến chuyện này n g ô minh có thể thấy lâm kỳ còn có ẩn tình khác về thân phận vương thất của mình bất quá bây giờ không phải lúc nói chuyện này lúc này thì ngụy phong và triệu thần huy cũng đi tới vừa rồi họ cũng bị khí tức của u linh vương dọa sợ hầu hết mọi người sẽ không muốn có quan hệ gì với ngô minh vì sợ bị liên lụy nhưng hai người này là bằng hữu tốt của đỗ uy và tính cách của họ cũng là loại không sợ trời không sợ đất cho nên không cần bận tâm nhưng lại khiến cho ngô minh có chút hảo cảm những người xung quanh đã bắt đầu nghiên cứu công thức nguyên khí do bí thuật học đồ đề xuất nhưng sau hơn mười phút cũng chưa ai kích hoạt thành công thẻ bài trên tay theo phương pháp của công thức nguyên khí đó ngô minh cùng những người khác thảo luận xong cũng bắt đầu nghiên cứu chuyện này liên quan đến k h ả o hạch đối với ngô minh mà nói thì nhất định phải vượt qua k h ả o hạch của huyền phù thánh thành nếu một khi thất bại lãnh chúa andromat ở bên ngoài như hổ t rình mồi vẫn sẽ ở đó đợi hắn ta đến mức đó sợ rằng không ai có thể cứu hắn ta ngô minh cân nhắc công thức vừa rồi liền biết đây là một phương pháp sử dụng nguyên khí rất phức tạp nó giống như một công thức toán học rất khó giải chỉ có những người có hiểu biết nhất định về nguyên khí mới có thể giải mã được tuy nhiên công thức này có thể khó đối với người khác nhưng đối với ngô minh mà nói thì chỉ trong vài phút hắn ta đã nghĩ ra một phương pháp nhưng bây giờ ngô minh sẽ không kích hoạt thẻ bởi vì như vậy thật sự là có chút quá mức khoa trương hơn nữa lâm kỳ đỗ uy và những người khác vẫn chưa phá giải được vì đã coi bọn họ là bằng hữu nên dù thế nào ngô minh cũng phải giúp đỡ bọn họ thời gian trôi qua trên ngón tay ngô minh bước ra vài tia nguyên khí không ngừng dựa theo một đoạn khẩu quyết kia tiến hành diễn biến nói trở lại ngô minh cảm thấy công thức nguyên khí quả thực rất ảo d i ệ u càng nghiên cứu càng thấy có những khám phá mới rõ ràng đây là một phương pháp tinh luyện và thanh lọc nguyên khí là một phương pháp có thể nâng cao giá trị của nguyên khí rất nhiều có lẽ đây chính là mấu chốt giúp bí thuật học đồ trở nên lợi hại hơn những người khác đã ba giờ trôi qua người trong quảng trường vẫn đang âm thầm nghiên cứu ngay lúc này nơi xa có một người phát ra một tiếng tiếng cười theo sau bỗng nhiên kích hoạt tấm thẻ trong tay khoảnh khắc tiếp theo thẻ bài trong tay hắn ta lập tức hóa thành một luồng ánh sáng c u ố n lấy người vào trong đó sau đó hóa thành một luồng ánh sáng bay vào huyền phù thánh thành phía trên người này không ai khác chính là đồng long kỵ sĩ ma kim cũng là một trong những người tham gia khảo hạch lần này lần này hắn ta đến cùng với lâm kỳ dù sao thì lâm kỳ cũng là người của hoàng tộc vốn dĩ hắn định nịnh bợ một chút nhưng sau lại thấy lâm kỳ nhận thức ngô minh lại còn đắc tội một u linh vương ở u linh thánh địa hy mễ an hắn ta ngay lập tức nhận ra rằng có thể không phải là khôn ngoan khi ở cùng lâm kỳ lâm kỳ tuy là người của hoàng tộc nhưng cũng chỉ có thể coi là nhánh phụ chứ không phải là dòng chính thực sự một người như vậy sau này sẽ không có địa vị cao còn ma kim hắn ta một khi vượt qua bài kiểm tra của huyền phù thánh thành như vậy địa vị chính là xưa đâu bằng nay tự nhiên hắn ta không cần nịnh bợ lâm kỳ bên cạnh đó v ì ngô minh mà lâm kỳ đã đắc tội u linh vương lãnh chúa andromat như vậy sau này có thể sẽ gặp phiền toái chưa kể lúc đầu hắn ta không hài lòng với ngô minh nên đã tránh xa mà tiềm năng của ma kim cũng rất tốt nếu không sẽ không thể trở thành đội trưởng kỵ binh của kiếm thuẫn đế quốc khi còn trẻ và được hoàng gia phong lạc đồng long kỵ sĩ điều này cho thấy hắn ta là một người có tư chất rất cao sau khi nghiên cứu công thức nguyên khí hắn ta đã dành hơn ba giờ đồng hồ cuối cùng cũng tìm ra quy tắc và ngay lập tức kích hoạt thẻ quả thực là một lần thành công nhiều người nhìn cũng phải ghen t ị yêu cầu tối thiểu để tham gia khảo hạch là nguyên khí cấp ba nên nguyên khí cấp bốn đương nhiên có lợi thế lâm kỳ đ ổ uy thế nào rồi không tìm ra thủ pháp gì sao cho dù ngô minh muốn giúp hai người họ cũng không thể trực tiếp giúp đỡ tốt nhất là để cả hai hiểu được bí ẩn của công thức nguyên khí có một chút nhưng có vẻ còn kém một chút lâm kỳ nói đỗ uy thì càng lắc đầu rõ ràng vẫn còn đang bối rối ngụy phong và triệu thần huy cũng giống như vậy nhưng đều là nguyên khí cấp bốn nên khả năng nhận thức mạnh hơn đỗ uy rất nhiều nếu thời gian cho phép họ sẽ có thể thành công đúng lúc này một ít bí thuật học đồ lơ lửng trên không trung đột nhiên nói lập tức đại bộ phận vẻ mặt của mọi người đều tái xanh đối với họ cho dù có ngu ngốc đến đâu thì chỉ cần cho họ vài ngày họ sẽ có thể tìm ra công thức nguyên khí và kích hoạt thẻ nhưng nếu chỉ là một ngày quả thực có chút khẩn trương không không phải là có chút mà là cực kỳ khẩn trương hiện tại mọi người đang gấp rút nghiên cứu công thức nguyên khí thậm chí có người còn chưa kịp hiểu đã cố gắng kích hoạt thẻ bài nhưng kết quả là thẻ bài biến thành một đống tro tàn sau một tiếng nổ không kích hoạt thành công và những con quỷ xui xẻo này đương nhiên sẽ bị loại trừ trước trong số đó có một số người tài giỏi và thông minh thấy không thể cố gắng kích hoạt thẻ thận trọng、hơn. Một lúc sau lại có người kích hoạt thẻ, thành Tử thấy thì không kích hơn. kích không khác chính Hân. hay nhớ kênh hộ mình nha. này like ký công, gắng nên người càng người người Nếu đăng ủng để cố lúc có lại mọi ai Diệp là và sau cô ta ở một mình không đi cùng ai và có vẻ khá xa lạ nhưng không hề nghi ngờ cô ta là người thứ hai kích hoạt thẻ thành công sau ma kim một luồng ánh sáng đưa cô ta đi khiến những người khác phải đỏ mắt không thôi ngay sau đó người thứ ba và thứ tư kích hoạt thẻ thành công cũng xuất hiện đó là công chúa fanny và một dị tộc nhân khác lúc này lâm kỳ như dự cảm được điều gì đó hai mắt sáng lên dường như hiểu ra điều gì đó nhưng hắn ta không thử ngay mà nói với ngô minh và đỗ uy kỳ thực ta đã nghĩ ra rồi chỉ cần đúng lúc này giọng nói của một bí thuật học đồ đột nhiên truyền đến khiến lâm kỳ giật mình suýt chút nữa cắn lưỡi ngay sau đó lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng đỗ uy cười ha hả mà nói ngô minh cũng m i ễ n cười và ra hiệu cho lâm kỳ tự mình kích hoạt thẻ khả năng lĩnh n g ộ được công thức nguyên khí của lâm kỳ thì ngô minh đã sớm dự liệu được dù sao thực lực của lâm kỳ cũng rất mạnh thoạt nhìn lâm kỳ đã biết không thể bí mật nói phương pháp cho ngô minh và đỗ uy chỉ có thể nói vậy ta sẽ đợi các ngươi ở trên đó ta đi trước nói xong hắn ta kích hoạt thẻ rồi biến thành một đạo lưu quan bay vào huyền phù thánh thành mặc dù vừa rồi đỗ uy rất tự tin nhưng hắn ta chỉ có nguyên khí cấp ba nên muốn lĩnh ngộ được công thức nguyên khí cũng không dễ dàng bí thuật học đồ hiển nhiên có thể theo dõi động tĩnh của mọi người bằng cách nào đó nếu có người thông báo cho nhau thì ngay lập tức sẽ biết vì vậy sẽ không có ai mạo hiểm nguy cơ bị loại để nói cho người khác cách lĩnh ngộ công thức nguyên khí lúc này ngô minh đột nhiên nói đỗ uy ta đột nhiên nhớ ra một chuyện muốn làm mì ăn liền thì có thể ngâm vào nước lạnh được không đỗ h uy sững sờ đáp lại trong tiềm thức nhưng sau khi nói xong thì ngô minh đã ngừng nói điều này làm cho đỗ h uy có chút khó hiểu đương nhiên ngụy phong và triệu thần huy đang ở bên cạnh cũng nghe thấy câu nói đó và họ cũng nghe không hiểu nó có nghĩa là gì ngô minh cười cười không nói nhiều bởi vì đó chỉ là một câu nói đã bị những bí thuật học đồ ở xa chú ý đến những bí thuật học đồ này rõ ràng sở hữu một loại bí thuật nào đó và có thể nghe thấy giọng nói của tất cả mọi người trong quảng trường tôi nói vừa rồi là cách ngô minh nói quanh c o lòng vòng để nhắc nhở đỗ uy về phần ngụy phòng và triệu thần huy cũng chỉ là tiện thể tất nhiên kiểu nhắc nhở này không thể nói quá rõ ràng và nếu quá rõ ràng sẽ bị loại vì phạm quy vì vậy ngô minh chỉ có thể điểm đến là dừng nhưng cho dù như vậy ngô minh vẫn có thể cảm giác được mình đang là mục tiêu chú ý của những bí thuật học đồ ngô minh cười bất đắc dĩ sau đó nói với đỗ uy nói xong ngô minh cũng kích hoạt thẻ biến thành một đạo lưu quang và bay lên huyền phù thánh thành trên thực tế ngô minh có thể nói chỉ mất vài phút đã có thể lĩnh ngộ công thức nguyên khí nhanh hơn những người khác rất nhiều ma kim tuy là người đầu tiên lĩnh ngộ được công thức nguyên khí nhưng hắn ta cũng phải mất ba giờ so với ngô minh thì kém xa ngô minh đã có thể kích hoạt thẻ nhưng đ ổ uy không ngạc nhiên chút nào theo nhận định của hắn ta ngô minh rất lợi hại tuy còn quá sớm để nói hắn ta có thể vượt qua toàn bộ bài kiểm tra nhưng để vượt qua cấp độ đầu tiên thì không thành vấn đề ngụy phong và triệu thần huy hơi ngạc nhiên bọn họ không biết ngô minh nên bọn họ càng lo lắng hơn khi thấy ngô minh cũng đã thành công vương lập đông ở phía xa cũng lo lắng hắn ta tưởng nhất định có thể lĩnh ngộ được công thức nguyên khí trước ngô minh không ngờ vẫn chậm hơn một bước nhưng hiện tại hắn đã hiểu được hơn phân n ữ a sau mười phút thì hắn ta cũng đã kích hoạt thẻ thành công và bay vào huyền phù thánh thành đỗ h uy lẩm bẩm nói trên thực tế bây giờ trong quảng trường vẫn còn rất nhiều người từ sáng đến giờ những người kích hoạt thành công bất quá cũng chỉ chục người lúc này đỗ h uy chợt nghĩ đến những gì ngô minh đã nói trước khi rời đi mì gói điều đó có nghĩa là gì đỗ h uy cảm thấy một cao thủ như ngô minh chắc chắn sẽ không nói những lời không liên quan đó và có lẽ nó có ẩn ý gì trong món mì ăn liền này thậm chí ngô minh có lẽ đang bí mật nhắc nhở hắn ta làm thế nào để hiểu được thủ pháp nhưng vấn đề ở đây là món mì ăn liền có vẻ không liên quan gì đến công thức nguyên khí sau một thời gian dài suy nghĩ nhưng đỗ uy vẫn không thể tìm ra cách lý giải nhưng dù sao hắn ta cũng không phải người bình thường sau một hồi chợt nghĩ ngô minh nói cái gì không phải là mì ăn liền mà là ngâm mì ăn liền như thế nào nước lạnh không thể ngâm mì mà là nước nóng mới ngâm được có thể là anh ấy đang đề cập đến cách kích hoạt thẻ này nói như vậy không thể dùng phương pháp vận dụng nguyên khí bình thường cố gắng thì cũng chỉ thất bại chỉ có thể cải biến nguyên khí mới được đây là cái gọi là quan hệ giữa nước lạnh và nước nóng đỗ uy nhất thời giải khai được bế tắc với mức độ lĩnh n g ộ này sau lại đọc công thức nguyên khí lần nữa thì hắn ta cảm thấy nó không còn quá khó hiểu công thức này thực sự là một thủ pháp chính để thay đổi nguyên khí của một người ngụy phong và triệu thần huy ở bên dường như cũng đã hiểu ra điều gì đó từ gợi ý của ngô minh vừa rồi hai người họ lần lượt lộ ra vẻ ngạc nhiên đỗ uy chúng ta hiểu rồi những gì lão đại của ngươi nói vừa rồi không sai ách chúng ta không thể nói gì thêm ta tin ngươi sẽ thành công chúng ta sẽ chờ ngươi trên đó ngụy phong và triệu thần huy nói xong và kích hoạt các t h ể cùng nhau quả nhiên bọn họ cũng thành công tấm thẻ thành một hóa đạo lúc này đã khoảng bốn giờ chiều chỉ có ba mươi người vượt qua cửa đầu tiên trong số hàng trăm người khoảng ba mươi người này có lẽ chỉ chiếm chưa đến mười phần trăm trong số họ vẫn còn hơn hai giờ trước khi trời tối có bao nhiêu người có thể vượt qua cửa đầu tiên trong thời gian này từ điểm này liền có thể thấy kỳ thi khảo hạch của huyền phù thánh thành nghiêm ngặt và khó khăn như thế nào chỉ tính riêng cửa đầu tiên đã loại trực tiếp gần chín mươi phần trăm số người nhưng đối với những người tham gia khảo hạch thì sẽ phải cố gắng đến cùng trong khoảng thời gian này họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc giờ phút này ngô minh cùng những người vượt qua cửa thứ nhất đang đứng trên một cái sân lơ lửng ở phía dưới huyền phù thánh thành hiển nhiên còn cách huyền phù thánh thành mười mấy thước giống như một thạch đài lơ lửng trên không trung trên thực tế nó thực sự lơ lửng trong không trung ngoài ra còn có hai bí thuật học đồ phụ trách hướng dẫn họ bảo mọi người đợi cho đến khi trời tối đợi người cuối cùng có thể vượt qua cửa ải đầu tiên đi lên ma kim và một vài dị tộc nhân khí tức cường hãn đứng ở một góc trong khi ở phía bên kia vương lập đông đã bước tới phía công chúa U l i n h p h a ni vốn dĩ fanny căn bản không để ý tới vương lập đông nhưng không biết đối phương nói gì đó cuối cùng hai người họ liên thủ đứng cùng một chỗ theo ánh mắt bọn họ gắt gao nhìn về phía ngô minh hẳn là n h ầ m vào chính mình tuy nhiên ngô minh không quan tâm ngô minh luôn không nương tay với những người dám đánh chủ ý lên mình nếu bọn họ dám đến ngô minh cam đoan sẽ khiến cho bọn họ không thể quay về về phần dịp tử hân cô ta vẫn chỉ có một mình nhưng thỉnh thoảng cô ta cũng nhìn về phía ngô minh ngô minh biết đối phương không phải vì trí nhớ của mình mà là bởi vì phía sau có những xúc tu vô hình tạo nên khí tức giữa hai người có phần giống nhau vì vậy phải có nguyên nhân sâu xa trong đó về phía ngô minh thì có lâm kỳ ngụy phong và triệu thần huy ngụy phong cùng triệu thần huy giờ phút này thập phần bội phục đối với ngô minh bọn họ có thể đi lên nhanh như vậy cũng là nhờ một câu ám chỉ cuối cùng của hắn ta ngô minh lúc này cũng không nói nhiều hắn ta nhắm mắt lại bởi vì trận pháp huyền phù cũng được bố trí dưới bệ đá này ngô minh chỉ cần ở cự l y gần cũng có thể cảm nhận được ảo d i ệ u của trận pháp huyền phù điều này rất hữu ích cho ngô minh để đột phá cảnh giới trận pháp sư ngô minh không mở mắt cho đến khi đỗ uy cũng bước lên hiển nhiên đỗ uy cũng minh bạch ý nghĩa của mì gói nước nóng không sai để kích hoạt t h ể tư cách hắn ta phải dùng thủ pháp đặc biệt để thay đổi nguyên khí của mình từ trạng thái nước lạnh chuyển sang trạng thái nước nóng trên thực tế đây là một thủ pháp chuyển đổi nguyên khí tương đối ở cấp độ nhập môn ngô minh đã hiểu rõ h ỏ a nguyên cấp sáu nên rất quen thuộc đối với phương thức biến hóa nguyên khí nhập môn này khi trời tối thời hạn của cửa đầu tiên kết thúc và tất cả những người không đến sẽ bị loại lúc này ngô minh nhìn đám người trên bệ đá huyền phù có ba mươi bốn người đa số là nguyên khí cấp bốn một số khác là nguyên khí cấp ba như đỗ uy lúc này một vị bí thuật sư nói xong duỗi tay ngưng tụ ra một lùn g nguyên khí sau đó toàn bộ bệ đá huyền phù bắt đầu chậm rãi dâng lên ngô minh trong lòng vừa động liền biết là toàn bộ bí thuật học đồ cũng là trận pháp sư chẳng bao lâu bệ đá huyền phù đã bay lên một cửa động bên dưới huyền phù thánh thành vừa vặn để cho bệ đá lắp vào trong đó ở chỗ này đã là ở bên trong huyền phù thánh thành và một lối vào xuất hiện ở phía trước Khảo nghiệm thứ hai, cực hạn sang bắn cực lối vào này dẫn đến một mê cung khổng lồ có đủ loại quái vật tàn ác khát máu và hung ác trong đó nhiệm vụ của các ngươi là săn lùng chúng và săn g i ế t càng nhiều càng tốt tận lực săn g i ế t sinh vật cao cấp càng nhiều càng tốt một lát nữa sẽ phân phối cho các ngươi thẻ ghi điểm mỗi khi các ngươi giết quái vật thẻ ghi điểm sẽ tự động ghi điểm của các ngươi tất nhiên cấp độ quái vật càng cao thì điểm số đạt được sẽ càng cao từ cửa ải này đối mặt chính những trận chiến thực sự nếu các ngươi chết chỉ có thể coi như xui xẻo tiêu chí vượt qua cửa ải này rất đơn giản chúng tôi sẽ loại bỏ một nửa số người trong các ngươi chính là mười bảy người xếp cuối cùng mọi người vậy hãy cố gắng tăng điểm càng nhiều càng tốt các ngươi có còn thắc mắc gì không bí thuật học đồ đồng thời nhìn xung quanh và hỏi có ta có một câu hỏi người vừa lên tiếng chính là công chúa fanny bí thuật học đồ cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên lúc này công chúa fanny lạnh lùng liếc nhìn ngô minh ở đằng xa rồi nói xin lỗi cửa ải này có cấm các người tham gia tấn công lẫn nhau thậm chí là hạ sát thủ hay không không cần hỏi ả ta hoàn toàn nhắm mục tiêu ngô minh khi bí thuật học đồ nghe thấy hắn ta có biểu hiện quả là như vậy hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên có người hỏi loại câu hỏi này nghe được bí thuật học đồ nói fanny rõ ràng có chút khó chịu mà ngô minh cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói thật vừa rồi hắn ta cũng quan tâm đến vấn đề này nếu không có hạn chế này hắn ta có thể trực tiếp giết công chúa fanny kia nhưng hiện tại hiển nhiên là không được người khác cũng có thể thấy được mục đích vừa rồi của công chúa fanny kia nếu quy củ cho phép tấn công lẫn nhau ước chừng kẻ nào đó có thù hận với công chúa fanny liền sẽ xui xẻo vương lập đông cũng có chút tiếc nuối vừa rồi còn ngầm đề nghị công chúa fanny tìm cơ hội giết ngô minh trong k h ả o nghiệm hắn cũng sẽ ra tay giúp đỡ hiện tại xem ra con đường này không thể thực hiện được chỉ có điều vương lập đông chớp mắt liền nảy ra một kế hoạch khác nhìn thấy công chúa fanny có chút không cam lòng vội vàng tiến lên nói nhỏ điện hạ cho dù chúng ta không được trực tiếp động thủ ta vẫn có biện pháp để giết ngô minh đó công chúa fanny chỉ là một u linh kiêu căng ngạo mạng nhưng lại không thông minh tuy rằng ả ta thực lực không kém nhưng làm việc lại không khéo léo gian trá như vương lập đông lập tức thập phần hiếu kỳ nói ngươi có biện pháp gì nói đi vương lập đông xứng đáng là cháu trai của vương hữu lượng các loại thủ đoạn âm người cũng rất thuần thuộc ngay lập tức thì thầm điện hạ bí thuật học đồ vừa nói có rất nhiều quái vật trong lần thảo nghiệm thứ hai này hơn nữa rất có thể có quái vật cấp cao nếu vậy sao chúng ta không thiết kế b ẫ y rập cố gắng sử dụng hành động của quái vật cấp cao để giết đối phương như vậy cũng không tính là chúng ta phạm quy hơn nữa chúng ta cũng coi như báo được mối thù công chúa fanny đang nghe truyện trên tv audio cv hai mắt sáng lên đúng vậy không ngờ ngươi cũng có nhiều chủ ý hay như vậy tốt lắm nếu có thể giúp ta giết ngô minh đoạt trong tay hắn ngàn năm nói đến đây công chúa fanny vội vàng dừng lại ả ta gần như nói ra đối phương có một ngàn năm thạch tượng quỷ rồi đây chính là một bí mật lớn phụ vương của ả ta lãnh chúa andromat đã nói với ả ta nhất định phải giữ bí mật hơn nữa phải đoạt lấy bảo vật ngàn năm thạch tượng quỷ cứ như vậy cơ hồ đã đặt nửa bước chân tiến vào nguyên khí thánh đường chuyện này lãnh chúa andromat dặn ả ta đừng nói với ai và vừa rồi ả ta suýt nữa đã để lộ bí mật vương lập đông vẻ mặt kích động bất quá hắn ta cũng gian trá như g i a g i a của hắn vừa rồi hắn để ý công chúa fanny nói lộ ra điều gì đó tuy rằng nghi hoặc nhưng ngoài mặt thì hắn ta cũng không biểu lộ ra điều gì hai người họ đang thì thầm và bày mưu tính kế một bí thuật học đồ ở đằng xa đã lấy ra một xấp thẻ hiển nhiên đây là thẻ ghi điểm sau đó bí thuật học đồ đưa tay ra và đặt vào tay hắn ta ba mươi bốn thẻ ném ra ngoài tất cả các thẻ đều biến thành một đạo lưu quan thâm nhập vào cơ thể của ba mươi bốn người khảo nghiệm đã vượt qua cửa ải đầu tiên bí thuật học đồ nói xong cũng rất tự hào với biểu hiện của mình hiệu suất của ba mươi b ố thẻ này có thể được kích hoạt cùng một lúc và được giao cho người tương ứng đòi hỏi vận dụng và kiểm soát nguyên khí cực kỳ tỉ mỉ tuy nhiên theo quan điểm của ngô minh thủ pháp này thực ra cũng không có gì đặc biệt nó chỉ là quen tay hay việc mà thôi nhưng để có thể làm được điều này đối với những người không phải là bí thuật học đồ thì gần như là một thần kỷ điều này giống như cảm giác của người nguyên thủy sơ khai khi nhìn thấy người hiện đại sử dụng nhiều công cụ cao cấp khác nhau đặc biệt là người ở đệ ngũ nguyên khí thế giới ngôn minh lúc này mới vận chuyển nguyên khí duỗi lòng bàn tay ra quả nhiên có thể triệu hồi t h ể ghi điểm vừa rồi lúc này thẻ ghi điểm đang lơ lửng trên không trung hiển thị điểm hiện tại của ngô minh cùng thứ hạng ba mươi b ố điểm của bọn họ tất cả đều có thể được nhìn thấy từ trên thẻ ghi điểm ngay lập tức mọi người đi về phía thông đạo bên cạnh ngô minh đương nhiên là có lâm kỳ và đỗ uy còn ngụy phong và triệu thần huy thì ở phía sau đỗ uy mặc dù ở cửa ải thứ hai này phải tự mình giết chết quái vật mới được tính điểm nhưng nếu gặp phải quái vật cao cấp có bạn đồng hành thì tốt hơn là không có bạn đồng hành đạo lý như vậy thì người khác cũng hiểu vì vậy sau một lúc bọn họ cũng kết thành từng nhóm với nhau trong lúc nhất thời ba mươi bốn g ư ờ i chia thành năm đội lớn bên ngô minh thì không cần phải nói một bên khác là đồng long kỵ sĩ ma kim và những d ị tộc nhân cường đại hợp thành một nhóm nhìn từ bên ngoài xem ra thì họ là đội mạnh nhất ngoài ra còn có công chúa f a n n y vương lập đông và một vài người khác cũng tham gia cùng bọn họ ngoài ra còn có một nhóm người tạm thời tập hợp lại với nhau họ không muốn tham gia vào trận chiến giữa ngô minh và công chúa fanny và họ cũng không thể tham gia vào vòng tròn nhỏ của ma kim nên họ chỉ có thể thành lập một đội nhóm khác đối với đội nhóm cuối cùng thì chỉ có một người đó là diệp tử hân cô ấy dường như không muốn giao du với bất cứ ai vì vậy năm đội nhóm đã cùng nhau bước vào lối đi đó bên ngoài giọng nói của bí thuật học đồ lại truyền vào thời gian khảo hạch lần thứ hai là trước bình minh những người tham gia khảo hạch không được tấn công lẫn nhau nhưng nếu ai đó xui xẻo bị yêu quái giết chết thì chỉ có thể trách người đó xui xẻo cuối cùng xin nhắc lại quái vật mạnh nhất ở đây là sinh vật đã đạt tới nguyên khí cấp năm nói xong lối đi phía sau đã bị một tia sáng chặn lại rõ ràng là cửa ải khảo hạch thứ hai này chính thức được bắt đầu n g ô minh luôn có thói quen đeo đồng hồ mặc dù đồng hồ của hắn ta đã bị hỏng hết lần này đến lần khác do nhiều trận chiến nhưng loại đồ vật này thì nhất định phải có nhìn thời gian trên cổ tay ngô minh nói bây giờ là bảy giờ năm mươi tối còn lâu mới rạng sáng nhưng bởi vì cuối cùng phải so sánh xem người nào có nhiều điểm hơn nên chúng ta không thể nghỉ ngơi trực tiếp bắt đầu đi thôi lâm kỳ và đỗ uy gật đầu quả nhiên họ thấy những người khác đã bắt đầu lao về phía trước sẵn sàng săn quái vật trong một lối đi thẳng phía trước có hơn ba mươi quái vật đang lang thang xung quanh ngụy ô Minh và Đỗ t h u ộ c với o ạ i n Thực g người ở đệ ngũ nguyên khí trống h giới ấ t thuộc quen chúng. Chúng nó có ngoại hình với i g có lên trước quả nhiên yêu quái trước mặt là xác sống mà con người thường thấy trong phim nhưng tại sao lại có xác sống ở đây ngay cả trong thời kỳ thảm họa sau cuộc xâm lược của nguyên khí thế giới cũng không có quái vật như vậy trong lúc nhất thời tất cả mọi người bao gồm cả ngô minh đều có sắc mặt cổ quái mặt khác lâm kỳ nói một cách hờ hững đây là một người đã bị nhiễm chất độc của v u sư đế quốc nam tề và trở thành một xác chết biết đi chúng nó được gọi là những kẻ biết đi thối r ử a và chúng nó thấp nhất trong số những sủng vật trên chiến trường sự tồn tại của chúng nó tương đương với pháo hôi có vẻ như lâm kỳ đã nhìn thấy loại quái vật này nhưng cái tên khác với những gì ngô minh biết trong đệ tứ nguyên khí thế giới của lâm kỳ con quái vật giống xác sống này được gọi là kẻ biết đi thối rửa vào lúc này ma kim và một số dị tộc nhân cường đại đã lao vào g i ế t những con quái vật này ngô minh cũng nhìn ra được những kẻ biết đi thối rửa này bất quá chỉ là sinh vật cấp một đối mặt nguyên khí cấp bốn ma kim liền không đủ n h é t kẻ răng chỉ trong chốc lát hơn ba mươi con quái vật đã bị vài người trong số họ đó tàn sát trên mặt đất chỉ toàn là huyết nhục nội tạng bốc ra mùi hôi thối kinh tởm ma kim và những người khác nhìn điểm trên thẻ ghi điểm lắc đầu bất mãn tiếp tục lao về phía trước trong nháy mắt biến mất trong một góc ngoặt ở phía xa công chúa fanny vương lập đông và những người khác cũng theo sau ngay lập tức những người khác cũng không chịu thua kém trong vụ săn g i ế t vừa rồi đám người ma kim đã dẫn trước về số điểm nên họ đương nhiên không cam lòng lạc hậu d i ệ p tử hân một người quay đầu lại nhìn thoáng qua ngô minh sau đó một mình rời đi về phía trước trong nháy mắt chỉ còn lại đám người ngô minh chúng ta cũng đi thôi ngô minh nói xong liền nhìn bản thành tích trên thẻ ghi điểm mấy người đầu tiên đã có tên bao gồm đám người ma kim trong đó có ma kim là người có số điểm cao nhất đạt mười bảy điểm ngô minh vừa rồi xem rõ ràng g i ế t chết một kẻ biết đi thối rửa chỉ có một điểm quả thực không nhiều lắm đám người ngô minh cũng đi về phía trước trước mặt họ có một ngã ba chia làm hai hướng bên trái và bên phải mà hai ngã rẽ phía trước đều có người đi qua đi nếu nhìn kỹ có thể thấy có một số kẻ biết đi thối rửa nằm trên mặt đất đánh giá cũng là vừa rồi bị người đánh chết ngô minh và lâm kỳ bọn họ cũng chọn một ngã ba đi tới bọn họ tiếp tục đi về phía trước một đoạn thì gặp phải hai ngã rẽ nơi này không còn kẻ biết đi thối rửa nữa mà là một thứ kinh tởm khác sinh vật cấp một vong giả sĩ binh một loại sinh vật s á c sống mạnh hơn những kẻ biết đi thối rửa bởi vì chúng mặc áo giáp mục nát và ghê tởm chúng cầm loang đao có gai s ắ c trên tay hơn nữa hành động của bọn chúng cũng rất nhanh nhẹn số lượng cũng nhiều hơn tuy nhiên những sinh vật cấp một vẫn không có bất cứ uy hiếp nào tổng cộng có hai mươi con mỗi người bốn con chia ra đỗ uy lúc này đứng ra nói ngô minh cũng không có phản đối lập tức mọi người bước lên phía trước tấn công trong mấy người bọn họ thì người yếu nhất cũng là nguyên khí cấp ba đương nhiên đối phó với những sinh vật cấp thấp này cũng không có vấn đề gì nhưng nếu như giết những con quái vật này mỗi người chỉ có thể nhận được bốn điểm số điểm này thật sự là không coi vào đâu nhưng bây giờ chỉ mới bắt đầu thời gian còn rất dài mới đến rạng sáng nên trong lúc nhất thời cũng không vội vì vậy mọi người tiếp tục tiến về phía trước càng lúc bọn họ gặp phải càng nhiều quái vật sinh vật cấp hai và thậm chí cả sinh vật cấp ba cũng đã bắt đầu xuất hiện nói chung có một số lượng lớn sinh vật cấp hai và cấp một xung quanh sinh vật cấp ba giống như một đám hộ vệ giống như một con sài l a n vương với kích thước cơ thể hơn ba mét đây là một sinh vật cấp ba thực lực không yếu trên thân nó có bộ hộ giáp nặng nề và chiếc b ú a xích trên tay mà chung quanh nó rất nhiều tiểu sài l a n binh số lượng lên đến hàng trăm con mấy người nhìn thấy một màn như vậy thì tiến lên quét sạch nhóm quái vật đông đảo này bởi vậy điểm của mọi người cũng không ngừng nâng cao mà điểm của những đối thủ khác cũng ngày càng tăng nên đám người ngô minh vẫn như cũ không có lợi thế gì cũng không có vương lên mười bảy người đứng đầu trong danh sách ba mươi bốn người nơi này quả thực là một mê cung hơn nữa còn là một mê cung khổng lồ có nơi quanh co như ruột dê có nơi thì lớn như sân bóng đá không lâu sau ngô minh phát hiện ra một điều thú vị có đôi khi gặp phải nhiều ngã ba nhưng thật ra sau khi đi ngang qua một hồi sẽ phát hiện có một số ngã ba không thể gặp được bất cứ quái vật nào còn có một số ngã ba khi đi qua lại có rất nhiều quái vật dọc theo con đường mà tận cùng bên trong lại có cả quái vật cấp ba thậm chí còn có quái vật cấp bốn điểm của sinh vật cấp một từ một đến ba điểm tự nhiên điểm của sinh vật mạnh hơn thì cũng cao hơn điểm của sinh vật cấp hai từ bốn đến chín điểm còn sinh vật cấp ba thì cao hơn rất nhiều tức ừ từ 10 đến 30 điểm, đó, được điểm. điểm đạt được đến điểm. giết giống như sinh vật cấp 3 xài Lan Vương mà Ngô Minh nó hắn nhận Sinh nguyên không nhiều nhưng càng hơn, xài phải khi lại thể mà lắm, gặp thì khí thì cho trước sau vật vật ta t cấp có cấp có cao là nếu may mắn giết được một vài sinh vật nguyên khí cấp bốn sẽ nhận được nhiều điểm hơn so với những người khác bận rộn một thời gian dài tương tự những sinh vật nguyên khí cấp năm phải có nhiều điểm hơn nhưng trong mê cung này đám người ngô minh chưa từng gặp phải sinh vật nguyên khí cấp năm hơn nữa sinh vật nguyên khí cấp bốn cũng rất ít lựa chọn ngã ba nào rất có thể sẽ quyết định việc thu hoạch điểm trong một khoảng thời gian ngắn điều này có nghĩa là gì điều này cho thấy sự lựa chọn là quan trọng ngô minh dường như hiểu được nội dung của cửa ải khảo hạch thứ hai cửa ải khảo hạch đầu tiên là khả năng lĩnh ngộ công thức nguyên khí và cửa ải khảo hạch thứ hai là khả năng cảm nhận được nguyên khí tất nhiên ngô minh cũng có thể sử dụng thẻ tiên tri dự đoán tương lai không xác định của mình chỉ có điều lời dự đoán có lúc thì chính xác có lúc thì không và chỉ có thể dùng mỗi ngày một lần nên hiển nhiên không thích hợp với loại hiện trường này liền nói mấy câu dự đoán của thẻ tiên tri mấy ngày trước đối với ngô minh thì một chút tác dụng đều không có rõ ràng là kết quả của sự thất bại không cần thẻ tiên tri thì ngô minh cũng có cách nói đến cảm ứng nguyên khí ngô minh nhất định thuộc cấp yêu nghiệp Cảm của chính công thức nguyên khí cơ bản. Hơn nữa về sau, ngô minh lại trải Minh Minh mấy ứng nguyên Ngô hắn trên nguyên Hơn nửa Ngô lần suy sau qua khí khí ta ra dựa lại là do về đương nhiên ngô minh cũng không biết hắn ta có cảm ứng nguyên khí vượt xa người khác có quan hệ gì trong đó nhưng quan trọng nhất là hắn ta đã dung hợp một giọt hoàng kim huyết nhưng ngô minh lại không biết d ọ c hoàng kim huyết sẽ mang lại cho hắn ta rất nhiều lợi ích dù sao đi nữa bài kiểm tra của cửa ải thứ hai này chính là sự lựa chọn làm thế nào để chọn một ngã ba trên con đường có nhiều quái vật nhưng không quá nguy hiểm chính là mấu chốt để qua cửa đối với một điểm này ngô minh may mắn có ưu thế rất lớn lâm kỳ đỗ uy ngụy phong và triệu thần huy nếu các ngươi tin tưởng ta hãy đi theo phương hướng của ta Ngô Minh l ú chỗ này có ba ngã rẽ nhưng hai ngã rẽ trong đó không có bất kỳ dao động nguyên khí nào có nghĩa là nếu chọn hai ngã rẽ này thì rất có thể sẽ không thu hoạch được gì trong một hoặc hai giờ tới nhưng có rất nhiều quái vật ở ngã rẽ khác mà quái vật hiện tại ý nghĩa chính là điểm tích lũy lão đại ngươi nói đi chỗ nào thì chúng ta sẽ đi chỗ đó lâm kỳ ngửa cổ thập phần kiên định nói dọc theo đường đi này hắn ta cũng cùng đỗ uy trò chuyện sôi nổi đương nhiên biết đỗ uy đã công nhận ngô minh là lão đại mà khi lâm kỳ về sau cũng biết ý tứ câu lão đại trên địa cầu là gì vậy mà cũng có ý muốn nhận thức ngô minh là lão đại dựa theo những gì hắn ta nói có một lão đại như vậy sẽ không có gì phải lo lắng về tương lai về vấn đề này tuy ngụy phong và triệu chấn huy không nói gì nhưng cũng không đồng ý với bọn họ nói thật là bọn họ không quen với ngô minh mặc dù ngô minh cũng cho bọn họ gợi ý để giúp bọn họ vượt qua cửa ải đầu tiên nhanh chóng nhưng cả hai người vẫn có một ít ngạo khí không phải bọn họ muốn phản đối ngô minh chỉ là bọn họ hiện tại tin tưởng chính mình nhiều hơn nhưng vì có quan hệ cùng với đỗ uy nên bọn họ cũng không nói gì thêm tình hình bây giờ đã quá rõ ràng làm thế nào để chọn một ngã ba phù hợp an toàn và không quá nguy hiểm là mấu chốt để nhận được nhiều điểm trong cửa ải cấp hai bọn họ cũng đã sớm biết rõ điểm này theo nhận định của bọn họ thời gian vẫn còn sớm nên tạm thời nghe theo ngô minh một chút cũng không có gì một khi phát hiện điểm không thể tiếp tục cải thiện thì bọn họ chỉ có thể tìm một lối đi khác ít nhất bọn họ sẽ không mù quáng nghe theo sự hướng dẫn của ngô minh phải biết rằng ở đây có sinh vật nguyên khí cấp năm một khi vô tình bước vào lãnh địa của sinh vật nguyên khí cấp năm thì muốn chạy ra sinh lộ chính là phi thường khó khăn hai người đã hạ quyết tâm nên cả hai người không có nói ra dị nghị trong khi lâm kỳ và đỗ uy càng không có khả năng phản đối cái gì cả hai đều công nhận ngô minh là lão đại đương nhiên mọi thứ đều nghe theo những gì ngô minh đã nói lên núi đao xuống biển lửa đều không nói chơi hai người này chính là loại tính cách này vừa thẳng thắn g lại vừa sảng khoái được vậy thì đi đường này ngô minh là nhân vật như thế nào tự nhiên có thể nhìn ra đỗ uy và lâm kỳ thật sự tin tưởng vào bản thân hắn ta còn ngụy phong và triệu thần huy thì không nói gì bởi vì bọn họ là bằng hữu hơn nữa phải lưu lại thể diện cho nên mới không nói gì thêm nhưng đối với ngô minh không thành vấn đề bọn họ không theo kịp chuyện này cũng không sao nhưng bọn họ theo kịp là thắng lợi lớn rồi lựa chọn như thế nào là hoàn toàn tùy thuộc vào bản thân ngụy phong và triệu thần huy mà bọn họ lựa chọn đuổi kịp mình thì chỉ có thể nói rõ bọn họ có vận khí tốt đám người ngô minh nhanh chóng đi về phương hướng hắn ta đã chọn ở phía bên kia của mê cung ma kim và vài người bạn đồng hành tiếp tục săn quái vật bọn họ tự nhiên cũng nhìn ra mấu chốt của bài kiểm tra thứ hai này có vẻ như muốn chúng ta kiểm tra khả năng cảm nhận nguyên khí của bản thân mê cung này lớn như vậy không có một n g à n cũng có tám trăm con đường ngã ba không dễ để tìm ra một con đường an toàn và đầy quái vật chỉ có điều đối với chúng ta khó khăn thì đối với những khác người cũng giống như vậy khi xét về sức mạnh tổng thể chúng ta là những người mạnh nhất trong số những người khảo hạch vì vậy lần này chúng ta nhất định sẽ giành chiến thắng ma kim nói như vậy sau khi giết một sinh vật cấp hai đúng vậy a có đồng lòng kỵ sĩ ma kim ở đây thì lựa chọn con đường nào cũng giống nhau với tốc độ của chúng ta ngay cả khi chúng ta chọn sai thì chúng ta cũng có thể nhanh chóng quay trở lại để tìm ra con đường đúng nếu chúng ta gặp phải một con quái vật cường đại dùng thực lực mấy người chúng ta thì bất luận quái vật gì cũng đều là đưa cho chúng ta điểm tích lũy một vị tộc nhân khác cũng thập phần tự tin nói bọn họ quả thực là thực lực cường hãn chẳng qua ngày vui ngắn chẳng tày gan chẳng mấy chốc đã chọn nhầm ngã ba nửa tiếng sau không gặp phải yêu quái nhưng lại gặp phải mấy cái bẫy rập khiến bọn họ rất bực mình tất nhiên những cái bẫy rập trong mê cung này chỉ cần chú ý một chút liền không có việc gì nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ mất một khoảng thời gian và thời gian là thứ mà mọi người cần ở một nơi nào đó trong mê cung công chúa u linh fani n bày ra một móng vuốt u linh giết chết tất cả các sinh vật cấp hai những sinh vật còn lại đều bị vương lập đông và một vài người khác c u ố n lấy trong đám người ở đây tự nhiên là lấy fani n làm chủ công chúa fani ngài cũng thật lợi hại điểm của chúng ta trên đường đi đang gần sát với đám người ma kim xem ra muốn duy trì t ố t mười bảy cũng không có vấn đề gì vương lập đông giờ phút này vuốt môn g ngựa nói hắn ta tuy rằng rất cao ngạo nhưng trước mặt công chúa fanny thì hắn ta vẫn giả là một nhân vật cấp tiểu đệ hắn ta đã hạ quyết tâm để có được sự ưu ái của công chúa fanny hắn ta biết rằng phụ thân của đối phương là một u linh vương đã đạt đến cấp độ nguyên khí thứ năm chính là một nhân vật thực quyền ở u linh thánh địa hy mễ an loại thế lực này đương nhiên hắn ta muốn nịnh bợ công chúa fanny bản tính hiếu thắng thích sự s u nịnh của người khác điều này khiến ả ta nghĩ rằng mình là giống loài cao cấp hơn những người khác đúng rồi điểm của ngô minh cũng đang từ từ tăng lên hiện tại khoảng cách tới hừng đông vẫn còn sớm chúng ta có phải hay không muốn vương lập đông lúc này thấp giọng nói thời điểm trước khi tiến vào thông đạo hắn ta và fanny đã thương lượng một kế hoạch do vương lập đông nghĩ ra tất nhiên nếu muốn thực hiện thì cần phải có sự phối hợp của công chúa fanny kế hoạch là tìm vị trí của sinh vật nguyên khí cấp năm trong mê cung sau đó dùng một số biện pháp dụ ngô minh đến đó để có thể mượn sinh vật cấp năm đến tiêu diệt ngô minh còn làm như thế nào để dụ dỗ đối phương thì công chúa fanny đương nhiên có cách ả ta là một u linh và có trong tay rất nhiều thẻ bài u linh một trong số đó là u linh có thể nhập vào trong thân thể những sinh vật khác u linh này có thể điều khiển các sinh vật trong khoảng thời gian ngắn f a n n y đã lên kế hoạch sử dụng một số sinh vật bị u linh nhập vào trong thân thể để dụ ngô minh đến khu vực nguy hiểm vì lý do này ở thời điểm trước khi tiến vào thông đạo công chúa f a n n y đã bí mật triệu hồi một u linh theo dõi và theo sát phía sau ngô minh cứ như vậy vô luận đối phương ở địa phương nào thì ả ta cũng có thể biết được trước tiên loại u linh theo dõi đó rất bí mật ngay cả phụ vương của ả ta lãnh chúa andromat cũng chưa chắc đã nhận ra nên f a n n y rất tin tưởng chỉ là ả ta không biết cảm giác nguyên khí của ngô minh là cấp đại sư hắn ta đã sớm phát hiện ra U linh truy tung theo sau mông của mình ngô minh chọn ngã ba này vừa đi được một đoạn thì gặp phải rất nhiều quái vật lũ quái vật đều là sinh vật cấp hai số lượng lên tới gần trăm con khi nhìn thấy những sinh vật cấp hai này lâm kỳ và đỗ uy tự nhiên rất kích động cùng tiếu điều này có nghĩa là họ sẽ được rất nhiều điểm ngụy phong và triệu thần huy cũng liếc nhìn nhau và vô cùng ngạc nhiên trước đó bọn họ còn hoài nghi ngô minh có thể lựa chọn ngã rẽ chính xác hay không không nghĩ tới đối phương đã thực sự đã chọn đúng ngay lập tức cả hai thực sự có chút bội phục ngô minh thầm nghĩ chẳng trách ngay cả một người kiêu ngạo như đỗ uy cũng nhận ngô minh là lão đại thì ra đối phương là có bản lĩnh thật sự nhất thời hai người cũng rất cao hứng trong lòng thầm mừng vì lúc trước đã lựa chọn đúng nếu không đi cùng ngô minh bọn họ muốn trổ hết tài năng ở cửa thứ hai chính là khó khăn quá lớn tất cả những người có thể vượt qua cửa ải đầu tiên đều là tinh anh trong tinh anh bọn họ trong số những người này chỉ có thể được xếp hạng ở phía sau cả đám lập tức lao về phía đám quái vật trước mặt như bầy sói đói và bắt đầu thu hoạch điểm sau khi ngô minh giết một sinh vật cấp hai trong lúc lơ đẳng hắn ta liếc mắt về phía sau xem xét một cái sau đó bất động thần sắc tiếp tục công kích ngay từ khi bước vào mê cung này ngô minh đã phát hiện ra đằng sau mình có một cái đuôi rất ẩn nấp đối phương không hề có tiếng động không khí không thể nhìn thấy bằng mắt thường.、Ngô、minh phát hiện như thái hắn hẳn sinh thể tung giống như một u Linh, hơn nữa、so、với u Linh bình thường còn muốn xuất quỷ nhập thần hơn, Ngô đuôi bằng tồn này ứng nguyên gần biến ràng, ẩn nấp tung giống nữa còn muốn lặng yên không một tiếng động. mắt tại ta. một vật truy một xuất một vì đây cảm cái với ra Rõ của của sự so có U U quỷ là Ngô minh không cần nghĩ nhiều thì hắn ta cũng biết u linh đang theo dõi này hẳn là do công chúa fanny kẻ thù của mình thả ra đối phương thả ra một u linh theo dõi như vậy ước chừng lúc nào ả ta cũng muốn bám sát nhất cử nhất động của mình hiển nhiên ả ta đã có một số kế hoạch nào đó tuy nhiên ngô minh đã không dùng bất cứ biện pháp nào để đánh chết và xua tan u linh theo dõi công chúa fanny đó muốn đối phó với hắn ta ngô minh làm sao không muốn thoát khỏi mối nguy tiềm ẩn này cứ thử tưởng tượng nếu u linh vương lãnh chúa andromat biết được cô con gái quý giá của mình chết trong k h ả o hạch hắn ta có lẽ sẽ phát điên mất vì vậy ngô minh không có động tác coi như không có nhận ra mình bị u linh theo dõi nhưng ngô minh đã âm thầm đề phòng lâm kỳ đỗ bi bọn họ đương nhiên không biết những điều này chỉ cần gặp ngã ba trên đường đi thì đều do ngô minh tới chọn phương hướng có khi gặp bảy tám ngã ba chọn sai sẽ gặp nguy hiểm hoặc không gặp được quái vật lãng phí thời gian nhưng mỗi lần như vậy ngô minh dường như có thể chọn được con đường phù hợp nhất bên trong chờ đợi bọn họ chính là rất nhiều quái vật và giết những con quái vật này cũng sẽ tăng điểm cho bọn họ bảy hoặc tám giờ sau điểm của ngô minh lâm kỳ và đỗ uy đã vọt thẳng lên phía trên thậm chí còn ép u linh công chúa và những người khác ở phía sau chỉ kém hơn một chút so với đám người ma kim công chúa u linh phani n và vương lập đông đương nhiên rất không cam lòng bất quá bọn họ đã tính toán ám toán ngô minh cho nên chỉ nghĩ để cho ngô minh tiêu dao một chút bởi vì fanny đã thông qua một số u linh đi tra xét phát hiện được sào huyệt của một sinh vật nguyên khí cấp năm đến lúc đó chỉ cần tìm cơ hội dẫn ngô minh đi qua là được về phần những người khác đi cùng ngô minh chỉ có thể coi là xui xẻo mà hiện tại người phiền muộn nhất chính là ma kim bọn họ từ đầu đến giờ chưa từng nghỉ ngơi điểm của bọn họ cũng xếp thứ nhất nhưng mấy giờ trôi qua bọn họ từng chút một bị đuổi theo lúc này hắn ta thấy điểm của ngô minh và những người khác hóa ra gần bằng với điểm của hắn ta làm sao có khả năng ma kim lúc này thở h ỗ n hển phẫn nộ gầm lên hắn ta một đường ngựa không dừng vó mặc dù là dùng thực lực nguyên khí cấp bốn cũng là mệt đến ngất ngư hơn nữa ma kim thể chất siêu phàm có thể làm được điều này đã đạt tới cực hạn nhưng ngô minh và lâm kỳ làm sao họ có thể nhanh như vậy được chẳng lẽ bọn họ không cần nghỉ ngơi sao không thể nào về phần thực lực của ngô minh thì ma kim vẫn chưa chắc chắn xác định được có thể đối phương có con á c chủ bài nào đó nhưng hắn biết mặc dù là thành viên của vương thất thì thực lực của lâm kỳ cũng kém hơn hắn ta nhưng bây giờ điểm của lâm kỳ cũng đang tăng lên nhanh chóng bao gồm cả một số người khác đỗ uy và thậm chí ngụy phong và triệu thần huy cũng vậy những người này là ai ở tân đô thành bọn họ còn không xứng sách d i à y cho mình nhưng bây giờ gần như bắt kịp mình ma kim có thể không phiền muộn hay sao ma kim chúng ta không thể chịu đựng được nữa chúng ta phải nghỉ ngơi những cao thủ nguyên khí cấp bốn khác đi cùng ma kim đều thở h ỗ n hển mồ hôi nhễ nhại liên tục nhanh chóng tìm kiếm không phải trận chiến ngắn ngủi nếu đi nhầm ngã ba thì phải tăng tốc đi tìm ngã ba mới loại hành động và chiến đấu cường độ cao này kéo dài thời gian dài như vậy ngay cả nguyên khí cấp bốn cũng khó có thể chịu được nghỉ ngơi không được a chúng ta đều sắp bị đuổi kịp rồi nghỉ ngơi một chút sợ là sẽ bị người khác đè đi xuống ma kim cũng rất mệt mỏi nhưng vẫn cố chấp trắng răng kiên trì ta nói này ma kim ngươi cũng đừng thúc ép quá không cần thiết vì vòng hai là lấy mười bảy người đứng đầu có gì khác nhau giữa người đầu tiên và mười bảy sao ngươi lại nghiêm túc làm gì nghe ta nói nghỉ ngơi đi bằng không trong chốc lát mệt quá nằm sấp xuống thì phiền toái lắm một người bạn đồng hành còn tỉnh táo lý trí lên tiếng cảnh báo ma kim nghe vậy cũng biết mình quá mức kích động nên tự hỏi một chút có lẽ ngô minh và lâm kỳ bọn họ cũng đang ngạnh căng chưa kể mình còn đang có điểm dẫn đầu một khi đã như vậy thì nghỉ ngơi một chút cũng tốt đối phương khẳng định cũng muốn nghỉ ngơi đến lúc đó bọn họ vẫn là đuổi không kịp nghĩ đến đây ma kim mới ngồi xuống hảo hảo khôi phục nguyên khí chỉ là ma kim không biết ngô minh và lâm kỳ không hề mệt mỏi Dưới tiền đề Ngô minh có thể chọn đúng ngã 3 tiếng vào một giờ sau dưới cái nhìn khó tin của ma kim thứ hạng trên bảng điểm đã thay đổi đáng kể lúc này vị trí đầu tiên đã thuộc về lâm kỳ vị trí thứ hai là đỗ uy và vị trí thứ ba là ngô minh ngụy phong và triệu thần huy cũng ở vị trí thứ sáu và thứ bảy chỉ trong một tiếng đồng hồ khi ma kim và những người khác đang nghỉ ngơi đám người ngô minh đã phản công và trực tiếp leo lên đỉnh bảng xếp hạng đây cũng là ngô minh chủ ý để cho lâm kỳ cùng đổ bi giết nhiều quái vật hơn nếu không người đứng đầu nhất định phải chính là ngô minh sở hữu năng lực cảm ứng nguyên khí giống như siêu phàm quả thực là ưu thế trong cửa ải thứ hai này lúc này ngụy phong và triệu thần huy vốn đã nghi ngờ và không hài lòng với ngô minh từ trước đã hoàn toàn bị thuyết phục bọn họ đã suy tính kỹ rồi Làm sao có học thể đương nhiên một số người vui và một số người buồn vương lập đông nhìn thứ hạng trên bảng xếp hạng mà ngứa răng vì tức giận đến nghiến răng nghiến lợi ngô minh có thể ngựa không dừng vó mà xông lên trước thì cũng thôi đi bởi vì gia gia vương hữu lượng của hắn ta đều ăn quả đắng của đối phương nhưng dựa vào cái gì đ ổ uy nguy phong cùng triệu thần huy ba tên này cũng có thể xếp hạng cao tới như vậy vương lập đông không phục chính là từ tận đáy lòng của hắn ta không phục a ở tân đô thành mặc dù bọn họ đều là mười nhân loại đứng đầu nhưng về thứ hạng thì hắn ta nhất định ở trên đ ổ uy nguy phong và triệu thần huy thực lực mạnh hơn bọn họ địa vương lập đông không ngu ngốc ngược lại hắn ta rất háo thắng hắn ta biết tất cả những chuyện này có lẽ đều liên quan đến ngô minh kia lần trước vương gia của hắn ta không nuốt trôi nhà họ đổ và thích quan dân chính là do ngô minh ngăn cản nếu như không phải ngô minh thì uy thế hiện tại của vương gia tuyệt đối đã bao trùm phía trên diệp gia đã trở thành đệ nhất tân đô thành đương nhiên mối hận của vương lập đông dành cho ngô minh cao hơn trời và sâu hơn biển và bây giờ hắn ta bắt đầu thúc ép phani n đối phó với ngô minh công chúa phani n gật đầu nói đã đến lúc rồi con kiến kia vẫn tự cao tự đại nhưng không biết là ta đã theo dõi nhất cử nhất động của hắn ta cũng thông qua u linh thăm dò đã tìm được một sào huyệt có quái vật nguyên khí cấp năm vị trí của bọn chúng cách đây không xa ta sẽ dẫn bọn chúng đi qua đó cho dù đối phương có lợi hại cỡ nào thì cũng nhất định không phải là đối thủ của sinh vật nguyên khí cấp năm khi đó chúng ta sẽ đem đường lui của bọn chúng lấp kín những gia hỏa đó hẳn là phải chết không thể nghi ngờ muốn nói ngoan độc công chúa phan ni này chính là việc nhân đức không nhường cho ai vương lập đông vừa nghe xong liền vỗ tay kích động hai người lập tức tách khỏi đám người vụn trộm tìm nhập đi qua họ biết sức mạnh của sinh vật nguyên khí cấp năm ở giai đoạn này không có nguyên k h í cấp bốn nào là đối thủ của sinh vật nguyên k h í cấp năm ngay cả công chúa fanny cũng biết không được tiếp xúc với sinh vật cấp năm nếu không ả ta cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ vì có u linh theo dõi từng chút một nên fanny và vương lập đông nhanh chóng đuổi theo đám người ngô minh thông qua nhiều ngã ba khác nhau fanny đưa cho vương lập đông một thẻ u linh thẻ này có thể tạm thời tiến vào trạng thái u linh như vậy thì có thể lặng yên không một tiếng động mắt thường khó có thể thấy được nên không lo bị đối phương phát hiện vương lập đông vui mừng không xiết và ngay lập tức lấy nó ra để kích hoạt ở phía trước ngô minh lâm kỳ và đỗ uy đang nghỉ ngơi fanny lập tức lấy ra một s ấ p bài để kích hoạt thì cả chục u linh xuất hiện bọn nó nhanh chóng chui vào một ngã ba khác p h ụ thể hơn mười sinh vật cấp hai bên trong hiện tại những sinh vật bị u linh p h ụ thể này xuất hiện theo lệnh của fanny sau khi thu hút sự chú ý của ngô minh chúng quay đầu bỏ chạy f a n n y tin tưởng đám người ngô minh không thể không đuổi theo những điểm tích lũy được đưa đến cửa như thế này f a n n y và vương lập đông tự cho là thông minh ngô minh có thể tìm ra u linh truy tung đang theo dõi mình làm sao mà không tìm được hai gia hỏa f a n n y và vương lập đông nhìn thấy hơn chục con quái vật rõ ràng được dùng làm mồi nhữ ngô minh cảm nhận được hơi thở u linh trong những con quái vật này sau một chút suy nghĩ hắn ta đại khái đã biết kế hoạch của đối phương là gì đương nhiên ngô minh có thể không để ý tới nhưng như vậy chẳng phải là tiện nghi cho f a n n y và vương lập đông sao lúc này ngô minh cũng giả vờ như đã trúng kế liền chạy theo hơn mười con quái vật cùng với lâm kỳ đỗ uy ngụy phong và triệu thần huy nếu bọn họ đã muốn tính kế mình hãy xem rốt cuộc ai là người xui xẻo sau khi chạy theo khoảng chục con quái vật rõ ràng là mồi n h ử qua hai ngã rẽ ngay cả lâm kỳ và đỗ uy cũng cảm thấy có gì đó không thích hợp lão đại ta cảm thấy có điều gì đó thích hợp những con quái vật mà chúng ta gặp phải trước đây sẽ không bỏ chạy như vậy ngươi nghĩ xem có bất kỳ vấn đề nào trong chuyện này hay không đỗ uy lên tiếng đầu tiên hắn ta có thể nhìn ra vấn đề những người khác tự nhiên cũng có thể nhìn ra được lâm kỳ cũng nói từ ta cũng nghĩ là có vấn đề chẳng lẽ đám quái vật này cố ý dụ chúng ta đi qua tính cách của triệu thần huy cũng coi như trầm ổn hắn ta và ngụy phong đã quyết định về sau sẽ quan hệ tốt với ngô minh hoặc thậm chí có mối quan hệ với ngô minh giống như đỗ uy làm tiểu đệ của ngô minh cho nên đúng lúc này cũng đưa ra cái nhìn của mình dù gì thì năm người bọn họ bây giờ cũng là một nhóm nhất vinh câu vinh thời t h ắ c mấu chốt nhất định cũng phải giúp một tay ngô minh có chút kinh ngạc triệu thần huy này ngày thường không thích nói nhiều không ngờ hắn ta lại là người suy nghĩ tốt một câu liền nói ra điểm mấu chốt Lúc này, ngô minh cảm giác được trước mặt có mục tiêu nguyên khí tuy rằng rất thưa thớt nhưng ngô minh cũng có thể cảm giác được đó hẳn là nguyên khí chỉ có sinh vật cấp năm mới có thể phóng xuất ra nguyên khí như vậy ngô minh bây giờ đã rất rõ về kế hoạch của công chúa fanny và vương lập đông đối phương sử dụng hơn chục con quái vật này để dẫn dụ đám người hắn ta đến khu vực của sinh vật nguyên khí cấp năm hoạt động mục đích rõ ràng là mượn đ a o giết người nghĩ đến đây trong mắt ngô minh lộ ra tia hài hước hiển nhiên là kế hoạch này của đối phương không sai theo như ngô minh hiểu được về công chúa fanny chính là một ma nữ tự đại cuồng vọng hẳn là không nghĩ ra được loại sách lược này phỏng chừng người khác đã nghĩ ra nói không chừng chính là vương lập đông hắn ta là cháu trai vương hữu lượng mà vương hữu lượng gian trá giảo hoạt như vậy thì vương lập đông đánh giá cũng không kém đối phương cùng công chúa fanny ăn nhịp với nhau nhất định là người này nghĩ ra kế hoạch không thể không nói nếu như là người bình thường nói không chừng thật đúng là sẽ trúng kế người khác không nhận ra bị u linh theo dõi đương nhiên sẽ không nghi ngờ có người cố ý thao túng chuyện này mà để tăng điểm thì có thể nói nếu nhìn thấy quái vật nào liền muốn g i ế t để kiếm điểm quái vật chạy trốn thì tự nhiên phải đuổi theo chúng rơi vào bẫy là điều hợp lý đối với những cường giả bình thường ngay cả khi đạt đến nguyên khí cấp bốn thì họ cũng sẽ không có cơ hội chiến thắng quái vật nguyên khí cấp năm vì vậy nếu là người khác kế hoạch của fanny và vương lập đông có thể thành hiện thực đáng tiếc kế hoạch này đã bị ngô minh nhìn thấu ngay từ đầu rõ ràng là có ác ý vậy thì ngô minh sẽ không khách khí đối phương đã tìm cách tính kế mình vậy thì mình cũng có thể tính kế lại đối phương hắn ta cố tình giả vờ không quan tâm và nói chỉ là hơn mười con quái vật mà thôi còn có thể thông minh như thế nào làm sao có thể cố tình dụ chúng ta được bây giờ mọi thứ chỉ dựa vào điểm tích lũy làm đầu đuổi theo mười mấy con quái vật mà xử lý đi thôi nói xong hắn ta dẫn đầu xông lên đỗ uy và lâm kỳ thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo trong suy nghĩ của bọn họ cho dù có chuyện thì ngô minh cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết mấy người nhanh chóng đuổi theo nhanh chóng vượt qua hai ngã ba lúc này ngô minh đã có thể nhìn thấy trước mặt xuất hiện một không gian cực lớn mà ở bên trong dĩ nhiên là sương mù đằng đằng mơ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh khổng lồ ngay lập tức ngô minh đột ngột tăng tốc trong tay xuất hiện thêm một thanh h ắ c tinh đại kiếm với tốc độ không thể tin được hắn ta chém đầu hơn chục con quái vật bị u linh phụ thể đương nhiên những con u linh phụ thể kia cũng bị kiếm khí của ngô minh đã giết chết sau đó ngô minh vẫy tay với đỗ uy và đám người lâm kỳ đang c h o á n v á n ra hiệu cho họ đến ngay lập tức bốn người đỗ uy đều là những người thông minh mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng bọn họ cũng cảm nhận được nguyên khí dao động vô cùng mạnh mẽ ở đây bọn họ lao tới không chút do dự sau đó ngô minh lấy ra hơn một chục thể trận và lập tức thiết lập một trận pháp ẩn nấp trong góc không gian bao quanh mình lâm kỳ và đỗ uy bọn họ lần này k h í tức của đám người ngô minh đều biến mất không còn tâm hơi nhìn từ bên ngoài hoàn toàn không thấy được tình huống bên trong trận pháp ẩn nấp mà ngay cả nguyên khí đều bị ngăn cách lão đại chuyện gì đang xảy ra vậy lâm kỳ cũng theo chân đỗ uy trái một cái lão đại phải một cái lão đại như thể hắn ta và đỗ uy đã là một đôi nhưng lúc này ngô minh cũng lười nói cái gì mà chỉ m i ễ n cười có người muốn tính kế chúng ta bất quá ta tương kế t ự kế trước tiên trốn ở chỗ này chắc hẳn hai tên gia hỏa này một lát nữa khẳng định sẽ kìm nén không được mà tìm tới nơi này đến lúc đó quái vật nguyên khí cấp năm kia nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi bọn chúng nguyên khí cấp năm lâm kỳ và đỗ uy đều là hoảng sợ nhưng sau lời kể t ẩ n thận của ngô minh thì bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ đồng thời mắng phani n và vương lập đông là đồ tàn nhẫn độc ác đây là hoàn toàn không cho người ta đường sống muốn đuổi tận giết tuyệt a đối mặt với quái vật nguyên khí cấp năm mấy người bọn họ cùng nhau xông lên cũng không phải là đối thủ cũng may nhờ có ngô minh phát hiện ngăn cản trước bằng không bọn họ chết cũng không biết chết như thế nào đúng vậy đây hẳn là quỷ kế mà tiểu tử vương lập đông kia nghĩ ra hắn ta xấu xa y như da da của hắn cũng không phải là thứ gì tốt lúc này đỗ uy cũng mắng to không nói đến đỗ uy ngay cả ngụy phong và triệu thần huy đều tái xanh mặt bọn họ cùng đỗ uy cùng chung kẻ địch trước kia bọn họ còn cùng vương lập đông có một ít giao tình nhỏ không nghĩ tới đối phương lại tàn nhẫn như vậy lập tức cũng là cùng đối phương phân rõ giới hạn đừng nói giao tình về sau gặp mặt đó chính là cừu nhân mặc dù lâm kỳ không biết vương lập đông nhưng vào lúc này hắn ta cũng đang cùng đổ uy mắng to ngô minh thấy buồn cười vội vàng ngăn cản mấy người bọn họ yên tâm ta sẽ làm bọn họ tự làm tự chịu lát nữa sẽ có một trò hay để xem ngô minh tin tưởng đối phương nhất định sẽ đuổi theo mình vương lập đông thì ngô minh có thể sẽ không đảm bảo điều đó nhưng chắc chắn fanny sẽ đuổi tới lý do rất đơn giản từ lúc bắt đầu đối phương đã muốn đối phó với mình chính là vì hai dạng đồ vật một con là cốt long và con còn lại là a mổ một vị ngàn năm thạch tượng quỷ ngàn năm thạch tượng quỷ a mổ hiện là bí mật lớn nhất của ngô minh tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài bởi vì ngàn năm thạch tượng quỷ a mổ có quan hệ mật thiết với bí thuật sư của nguyên k h í thánh đường có lẽ ngô minh có thể sử dụng a mổ để trở thành một bí thuật sư trong tương lai đương nhiên lãnh chúa andromat r và công chúa fanny cũng biết đạo lý này nhưng bọn họ sẽ không có nói cho bất luận kẻ nào biết chính lợi à và ngàn định âm thầm tiêu diệt mình sau đó độc đã định đến điều đi mình như công Fanny khẳng mình, thầm chiếm chỗ khi chúa thi thể thẻ thạch âm Một tìm năm tiêu diệt tốt. tra tạp t giới sau sẽ của ư vậy, lấy n g quỷ, đây là mục t ê u yếu chủ của đối phương và không thể không đến. đối Lợi và dụng k ẻ hở này ngô minh cẩn thận nhìn bóng đen trong màn sương d à y đ ặ t cách đó không xa đó là một sinh vật nguyên khí cấp năm ngô minh đã chiến đấu với hai kẻ thù ở cấp độ nguyên khí thứ năm một là lãnh chúa andromat và một là h long vương nhưng con quái vật trước mặt rõ ràng là kém hơn hai kẻ đầu nhưng dù như thế nào thì nó vẫn là nguyên khí cấp năm có thể nói nếu mình muốn đối phó nó cũng không quá chắc chắn nếu thêm kỵ sĩ cốt l o n g bao gồm khô lâu kiếm sĩ và cốt l o n g thì có lẽ vẫn còn chút hy vọng con quái vật nguyên khí cấp năm này là một con đại xà dài gần bốn mươi mét thân hình còn to hơn thân cây hai người vòng tay ôm con rắn khổng lồ có hai c ặ p sừng nhọn màu đỏ trong dũng mảnh vô song nếu nhìn kỹ còn có thể thấy hai cặp sừng nhọn thực sự đang bốc cháy phát ra ngọn lửa bốn phía ngoài ra còn có hơn chục cái ống nhỏ như ống khói cạnh nhau phía sau con rắn lúc này không ngừng bốc lên sương mù ra bên ngoài sương mù dày đặc xung quanh rõ ràng là như thế này tạo ra quả nhiên sau hơn mười phút có hai bóng người lóe lên từ ngã ba phía trước đó là công chúa fanny và vương lập đông vương lập đông lúc này có chút chột dạ vốn dĩ theo kế hoạch của hắn ta bất kể kế hoạch âm người có thành công hay không thì hắn ta đều sẽ ở trong khu vực an toàn thành công dĩ nhiên là tốt rồi coi như hắn ta trả thù cho gia gia nếu không thành công thì vương lập đông hắn ta cũng sẽ không có bất luận tổn thất gì chỉ có điều công chúa fanny không biết cộng dây thần kinh nào không đúng một hai phải lại đây nhìn xem vốn dĩ vương lập đông không muốn đến nhưng hắn ta nghĩ lại nếu chính mình muốn nịnh bợ công chúa fanny và trèo lên cây to của lãnh chúa andromat nếu như không đi nhất định sẽ lưu lại cho đối phương ấn tượng xấu h ú n g hồ vương lập đông là một người thông minh công chúa fanny nhất định phải đến cộng với việc công chúa fanny đã bị lộ trước đó vương lập đông nhận định ngô minh phải có điều gì đó đáng chú ý vì để có được thứ này nên công chúa fanny mới không tiết mạo h i ể m t i ế n đến một khi đã như vậy hắn ta không định rời đi hắn ta muốn xem thứ kia đến tột cùng là cái gì nếu nó thực sự quan trọng vương lập đông thậm chí còn nghĩ đến việc đoạt lấy nó từ công chúa phani gia gia vương hữu lượng đã dạy hắn ta từ khi hắn còn nhỏ không thể buông tha bất luận cơ hội gì để trở nên cường đại chỉ là bọn họ không biết đám người ngô minh đã trốn ở trong trận pháp ẩn nấp hơn nữa đã nhìn thấy hai người bọn chúng lén lút chạy tới quả nhiên là này hai tên gia hỏa này lâm kỳ và đỗ uy cũng tức giận khi nhìn thấy bọn chúng ngô minh cười lạnh một tiếng thầm nghĩ đây là hai người các ngươi tìm cái chết vốn dĩ bởi vì nguyên nhân quy tắc nên ngô minh đã tính toán tạm thời buông tha bọn chúng không ngờ hai người này lại dám chủ động tìm phiền toái một khi đã như vậy ngô minh không ngại tương kế t ự kế mượn tay sinh vật nguyên khí cấp năm kia diệt trừ này hai cái tai họa ngầm này công chúa fani n cùng vương lập đông cảm ứng nguyên khí kém hơn nhiều so với ngô minh tự nhiên không thể phát hiện ngô minh cùng những người khác trốn ở trong trận pháp bọn chúng cơ hồ là từ khoảng cách mấy mét địa phương ngô minh bọn họ đi qua nhìn dáng vẻ là đang tìm kiếm thi thể đúng lúc này ngô minh đột nhiên phóng xuất ra một cổ nguyên khí xuyên thấu qua trận pháp ẩn nấp ra bên ngoài con rắn kỳ quái trong sương mù dày đặc phía xa lập tức phát hiện có người bước vào lãnh địa của nó lập tức t r í c h lên một tiếng nhìn quanh bốn phía một cái liền thấy fanny và vương lập đông đang lén lút lẻn vào ngay sau đó con quái xà lao về phía fanny và vương lập đông không tốt fanny thực lực không hề yếu dù sao ả ta cũng là công chúa ở u linh thánh địa nội tình tuyệt đối không phải người như vương lập đông có thể so sánh được lập tức cảm giác được nguy cơ lập tức ném ra hai thẻ bài để kích hoạt thẻ bài biến thành một cự đại u linh cự nhân và một chiếc khiên lớn sau đó u linh cự nhân cầm chiếc khiên t r ắ n g trước mặt phan ni khoảnh khắc tiếp theo con quái xà nguyên khí cấp năm va chạm trực tiếp vào chiếc khiên đập nát chiếc khiên và u linh cự nhân thành nhiều mảnh nhỏ sự va chạm của đại xà nguyên khí cấp năm mạnh đến mức nào lực lượng phòng thủ mà công chú a fanny vừa kích hoạt đã bị đánh tan ả ta và vương lập đông cũng bị cú va chạm cực lớn đánh văng ra xa hơn mười mét fanny thì còn tốt ả ta là một sinh vật linh thể đôi khi nặng hàng nghìn cân đôi khi nhẹ như lông hồng nên ả ta có thể sử dụng đặc điểm của mình để giải trừ lực này mà vương lập đông lại là thân thể bằng xương bằng thịt thoáng cái bị đâm cho choáng v á n đập mặt ngã xuống đất đến cái mũi cũng bị lệch hồi lâu cũng không có đứng dậy nổi đây chỉ là luồng khí sinh ra sau khi con đại xà đập nát u linh cự nhân cầm kiên nếu bị trúng cơ thể của con đại xà đánh tới p h a n n i và vương lập đông sẽ bị đập chết ngay lập tức bọn chúng tuy là nguyên khí cấp bốn nhưng nếu so đẳng cấp với đại xà xét về thể lực và thực lực thì đơn giản là kém quá xa lúc này sắc mặt của công chúa p h a n n i thay đổi rõ rệt vốn dĩ ả ta muốn mạo hiểm tiến vào tìm kiếm dưới cái nhìn của ả ta thì đám người ngô minh chắc chắn đã bị đại xà nguyên khí cấp năm giết chết cho dù tìm được tạp giới của đối phương cũng không phí khí lực gì nhưng mà không nghĩ tới thi thể đã không tìm được ngược lại còn bị đại xà này phát hiện trước tiên trước mắt ả ta đã sinh lòng khiếp ý ả ta luôn luôn được nuông chiều từ bé mà giờ đây một mình phải đối mặt một quái vật nguyên khí cấp năm căn bản không có dũng khí cùng nó đánh một trận chỉ là muốn trốn thì nó dễ hơn làm lúc này con đại xà với hai cặp sừng hỏa diễm trên đầu đã gầm lên ngẩng đầu lên và phun ra một ngụm lửa trực tiếp vào công chúa fanny đang lơ lửng trên không trung fanny chấn động vội vàng tránh né mặc dù là một linh thể nhưng ả ta nếu bị ngọn lửa này thiêu đốt thì chắc chắn cũng sẽ chết ngụy phong và triệu thần huy trốn trong trận pháp ẩn nấp thất thanh kêu lên hai người bọn họ trong nhân loại có được phi long tọa k ỳ k ỳ sĩ tự nhiên đối với ngọn lửa này rất quen thuộc không nghĩ tới một con rắn cũng có thể phun ra ngọn lửa này không nói đến bọn họ ngay cả lâm kỳ đỗ uy ngô minh cũng nhìn ra vấn đề hiển nhiên ở con đại xà nguyên khí cấp năm này có gì đó cổ quái nhưng bây giờ không phải lúc để điều tra ít nhất là cho đến khi con đại xà này chăm sóc xong công chúa p h a n n h i và vương lập đông rồi nói sao để quan sát rõ hơn ngọn lửa từ phía bên kia ngô minh đã thiết lập một trận pháp phòng thủ khác lần này được coi là vững chắc cho dù một số đòn tấn công lạc đạn vào đây cũng không làm ai bị thương bên ngoài công chúa phan đi và vương lập đông đã gặp hiểm nguy trùng trùng dưới sự tấn công của con rắn nguyên khí cấp năm vương lập đông dù sao cũng là một cao thủ nguyên khí cấp bốn hắn ta vẫn có thể chịu được cú va chạm vừa rồi mặc dù mũi bị vẹo và mặt chảy đầy máu nhưng sức chiến đấu thực sự của hắn ta vẫn chưa bị mất đi giờ phút này hắn ta vì bảo mệnh cũng liên tục lấy thẻ bài ra để kích hoạt cố gắng bám trụ lấy con đại xà đó để cho mình cơ hội chạy thoát nhưng ý tưởng thì rất tốt nhưng thực tế lại p h ủ phàng bất kể vương lập đông nghĩ ra biện pháp như thế nào thì hắn ta cũng không thể thoát khỏi công kích của con đại xà nguyên khí cấp năm rất nhiều lần suýt nữa đã bị xử lý không thể không nói vương lập đông vẫn còn có chút tài năng thực lực của hắn ta rõ ràng là mạnh hơn đỗ uy ngụy phong và triệu thần huy thậm chí hắn ta không hề thua kém lâm kỳ và hắn cũng có rất nhiều thẻ bài hiếm và mạnh ví dụ như có thể tạo thành một tấm chắn đá cực lớn chẳng hạn t ỷ như có thể triệu hồi một vài nguyên tố b ả o tố để chiến đấu nhưng đối mặt với quái vật nguyên khí cấp năm cường đại cho dù hắn ta có bất kỳ thủ đoạn nào tựa hồ cũng không có cách nào dùng được đương nhiên với sự xảo quyệt của vương lập đông từ lâu hắn ta đã nghĩ đến việc từ bỏ công chúa fanny tự mình chạy trốn nhưng sau khi nghĩ lại bất cứ khi nào hắn ta muốn trốn thoát thì con đại xà ở đằng kia sẽ dùng nhiều cách để đánh hắn ta trở lại đó cũng là bởi vì fanny và vương lập đông đều cùng nhau kiềm chế con đại xà bằng không nếu chỉ có một người thì con đại xà đã giết hắn ta từ lâu rồi t h ể dự trữ trên người ả ta không ngừng giảm xuống lúc này ngay cả công chúa fanny cũng sợ hãi tuy rằng ả ta giết người không chớp mắt nhưng lại đặc biệt sợ chết ngay lập tức ả ta nhìn thấy cơ hội và ném ra một thẻ bài công chúa f a n n y gầm lên thẻ bài trên tay lập tức hóa thành một đoàn tia chớp đen từ trên trời giáng xuống ngay lập tức đánh trúng con đại xà đây là một thẻ phép cấp bốn cực kỳ mạnh mẽ ngay cả khi một sinh vật nguyên khí cấp năm bình thường trúng phải cũng sẽ bị thương nặng suy nghĩ duy nhất của công chúa f a n n y lúc này là trốn thoát tuy nhiên con đại xà lại có một sức mạnh phòng thủ đáng kinh ngạc sau khi bị x é t đánh thì nó chỉ bị thương nhẹ một số vẩy trên cơ thể bị bong tróc và máu chảy ra nhưng điều này càng khiến con đại xà càng tức giận hơn khoảnh khắc tiếp theo con đại xà quất đuôi trực tiếp đánh trúng công chúa fanny trên không trung công chúa fanny là một linh thể nhưng cho dù là một linh thể cùng sẽ bị thương rất nặng bởi loại công kích này ngay lập tức cơ thể của công chúa fanny bị cái đuôi rắn khổng lồ đập thành mảnh vụn linh hồn tứ t á n những mảnh linh thể này lập tức bay tứ phía sau đó con đại xà đột nhiên lao tới cắn xé không ngờ lại nuốt chửng một nửa mảnh linh thể nhưng qua khe hở này những mảnh linh thể còn lại lúng túng chạy trốn chờ đến khi những mảnh linh thể như chó nhà có tan chạy trốn đến khu vực an toàn sau đó chúng khó khăn tụ với nhau tạo thành một công chúa fanny nhỏ hơn và ảm đạm vô quan nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha